Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Phi ngoại 1, 2, 3 Không, không nổi nữa Mai cậu phải đưa, đưa đồn đồn đi nhà trẻ đó Lâm Quỳnh khó chịu ngứa cổ lên Toàn thân run rảy Nhất thời nói không ra hơi Cả người từ trên xuống dưới Trông cứ như thiên nga gãy cánh Mặt người mổ xẻ Phó Hành Vân thở dốc Ngày mai tôi đưa con đi Lâm Quỳnh không biết một đêm hỗn loạn này kết thúc như thế nào nữa Chỉ cảm thấy bị anh lật tới lật lui Lâm qua lộn lại xong thì chỉ còn một hơi tàn Giận dỗi nối thầm trong lòng Một tuần tới sẽ không cho anh đụng vào mình Sáng sớm hôm sau tỉnh lại Ánh mặt trời chói chang nhức mắt Bên tai thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim đậu trên cành liếu lo Lâm Quỳnh ham ngủ, vui mặt vào trong gối Đã giữa đông rồi sao còn có chim chưa bay về phương Nam vậy? Quả là một con bird mạnh mẽ mà. Nhưng sau đó Lâm Quỳnh chỉ cảm thấy càng ngủ càng nóng. Dơ tay muốn với lấy điều khiển điều hòa. Nhưng mò hoài mò hoài mà lại phát hiện ra có gì đó không đúng. Dương nhà bọn họ là loại kinh sai của tổng tài bá đạo cơ mà. Nhưng Lâm Quỳnh vừa dơ tay ra đã tới thành dường rồi. Sau đó ngồi bật dậy, mắt trợn tròn hoảng hốt nhìn căn phòng xa lạ. Chuyện gì đây? Đây là đâu? Hàm của Lâm Quỳnh nhất thời không ngậm lại được, nhìn ra ngoài khung cửa sổ cách đó không xa. Ánh nắng chói chan. Mùa đông đâu ra? Lẽ nào cậu lại xuyên không rồi? Lâm Quỳnh lập tức ép bản thân phải bình tĩnh lại, nhưng không thể nào bình tĩnh trong chốc lát được. Vén chăn, đứng bực dậy khỏi giường, lại vô tình lướt mắt qua mảnh giấy để nơi đầu giường. Ở đủ 3 ngày sẽ tự động quay về Lâm Quỳnh lập tức ngây người tại chỗ Ở cái nơi lạ lẫm này Hay là cậu ở khách sạn du lịch 3 ngày Vào lúc Lâm Quỳnh đang gãy bàn tính trong lòng cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ Một anh Tây nói thứ tiếng Trung không được lưu loát Hãy Dậy Đến giờ Mày cuốc đi Lâm Quỳnh Ba chấm Trên người Lâm Quỳnh không có tiền Cuối cùng chỉ có thể chán nản mặc đồ lên ra khỏi khách sạn Mặc dù ông chủ khách sạn nói chuyện không lưu loát Nhưng khi Lâm Quỳnh đi còn hào phóng tặng một món quà lưu niệm Một cái bát khắc hình hoa Nhưng vừa ra ngoài Lâm Quỳnh lập tức giật mình Đập thẳng vào mặt là một phong cách rất Tây Âu Này không phải là nước ngoài sao? Đối với một người đã mất năng lực ngoại ngữ nhiều năm như Lâm Quỳnh mà nói Chỉ có thể nghe hiểu nhưng không biết nói Bà ngày tới báo cậu phải sống như thế nào đây? Lâm Quỳnh nhất thời ngây ra như phỏng Sau đó cúi đầu nhìn chiếc bát khắc hoa trong tay mình Bà chấm Vận mệnh vô hình trung đã được an bày Mà lúc này Lâm Quỳnh đã hiểu một cách rất rõ ràng Lâm Quỳnh Muốn cậu quay về nghề cũ thì cứ nói thẳng Ném bát chấm ZBZ Lâm Quỳnh bước đi trên đường Bên tai vang lên cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, nghe mà nhức hết cả đầu, sau đó tìm một chiếc ghế dài, ngồi lên đó, không biết mình nên làm gì. Xin chào. Lúc này một giọng nói vang lên, Lâm Quỳnh ngẩn đầu lên, là một cô gái có ngoại hình xinh đẹp. À, anh nghe hiểu hả? Anh cũng là du học sinh Trung Quốc sao? Lâm Quỳnh nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cứ cho là vậy đi. Vậy chiều nay anh có muốn đến tham quan triển lãm nghệ thuật của trường chúng tôi không? Nói rồi đưa tờ rơi trong tay cho Lâm Quỳnh Hôm nay là ngày khai mạc của triển lãm nghệ thuật Nếu anh có thời gian thì có thể ghé qua xem thử Đối phương có ý tốt Lâm Quỳnh lịch sự nhận lấy Dù sao cũng không có chuyện gì làm Được, tôi sẽ tới xem Cô gái nghe xong liền mỉm cười với cậu rồi cất bước rời đi Sau khi đối phương rời đi Lâm Quỳnh đọc tờ rơi Sau đó lấy chiếc điện thoại thông minh mà thế giới này cho cậu ra để tìm đường đi Phát hiện ra trường đại học mà đối phương nói là trường top 1, top 2 trên thế giới Lâm Quỳnh cúi đầu xem thời gian trên tờ rơi Lại ngồi chờ thêm một lúc rồi mới cất bước đi theo đường đi của tuyến xe bus số 11 Đi khoảng chừng một tiếng đồng hồ mới tới nơi Tòa kiến trúc trước mặt nguy Nga, tráng lệ Ai không biết con tưởng đây là tòa kiến trúc nổi danh nào đó trên thế giới nữa đó Lâm Quỳnh giống như nhà quê lên phố, ngẩn cái đầu bông xù lên, nhìn đến hoa cả mắt. Mới bước vào chưa được mấy bước đã nhìn thấy những tấm biển to như biển quảng cáo, trên đó viết nội dung của những thứ sẽ được trưng bày vào hôm nay. Lâm Quỳnh dựa vào vốn tư vựng cấp 4 của mình, miễn cưỡng đọc hiểu được vị trí của triển lãm nghệ thuật, sau đó cất bước đến đó. Ngắm nghĩa được một lúc thì cô gái sáng nay phát tờ rơi cho cậu xuất hiện. Hai! Anh đến thật hả? Cô gái phấn khích vẫy vẫy tay, Lâm Quỳnh lịch sự gật đầu. Tôi giới thiệu cho anh chút nha. Vừa nói vừa không hề khách sáo mà bắt đầu giảng giải cho Lâm Quỳnh về tư tưởng và ý nghĩa của những tác phẩm nghệ thuật này. Giảng giải được hơn nửa tiếng đồng hồ, cô gái cúi đầu xem đồng hồ rồi dừng lại. Bên trong phòng triển lãm vốn đông nghịch người, lần lượt có người rời đi. Cách đó không xa cũng có bạn học gọi với qua. Ý ưu! Bữa diễn thuyết của đàn anh phó sắp bắt đầu rồi đó. Lúc này người bạn học ngoại quốc cũng bắt đầu gọi cô gái. Đại ý là Nhanh lên nào, còn không đi nữa là không giành được chỗ đâu. Lâm Quỳnh, hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm. Cô gái mở miệng nói Thật ngại quá, có chút việc gấp không tiện nói thêm. Cảm ơn anh hôm nay đã tới xem triển lãm. Tạm biệt. Nói rồi vội vàng rời đi. Lâm Quỳnh ù ù cạc cạc. Lại lượn quanh khu triển lãm thêm một vòng nữa rồi mới rời khỏi. Khi rời đi thì nghe thấy nhân viên nói, hôm nay nhà ăn có bánh mì miễn phí, có tờ rơi là có thể nhận. Hai mắt Lâm Quỳnh sáng rực, sau đó đi theo hướng mà nhân viên chỉ, bước chân lên hành trình lấy bánh mì. Nhưng ngặt nổi trường quá lớn, lại gặp trở ngại ngôn ngữ. Lâm Quỳnh lang thang không rõ đích đến cả nửa ngày nhưng vẫn không tìm thấy nhà ăn, nhưng lại bị đám đông cách đó không xa hấp dẫn. Số lượng người không ít Nhìn qua chỉ thấy chật nít những người là người Đám đông quay quanh sân khấu Được dựng tạm thời Tiếng hoàng hô không ngớt Lâm Quỳnh vừa liếc mắt qua Liên lập tức sửng người tại chỗ Người đàn ông đang đứng người cao thẳng Phong độ đẹp trai kia Không phải là phó hành vấn sao Lâm Quỳnh hệt như bị đóng băng Cứng đờ tại chỗ Chàng thiếu niên trên sân khấu tự nhiên phóng khoáng Mặc dù có một phần khí vết hơn người Nhưng dù sao vẫn chưa đắm mình trong quyền lực và giới kinh doanh, vẫn kém anh trong tương lai rất nhiều. Lâm Quỳnh nhất thời nhìn đến ngay người. Một phó hành vân như vậy, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Lúc này, dưới sân khấu vẫn còn không ít tiếng hô hào tên anh. Lâm Quỳnh đứng cách đó không xa, nhìn chầm chầm anh. Hóa ra phó hành vân khi chưa trải qua phong ba cuộc đời lại trái mắt đến nhường này. Dường như chỉ cần đứng đó là có thể phát ra hào quang. Giống như ánh mặt trời rực cháy trên cao vậy. Lúc này, trên mặt Phó Hành Vân vẫn còn vẻ non nớt, trông có vẻ còn chưa tới 20 nhưng chỉ cần dơ tay đưa chân là có thể toát ra sự quyến rũ mê người, khiến người ta không tài nào rời mắt. Đây lẽ nào lại là anh thời đại học trồng sáng ngây ngô? Lâm Quỳnh nuốt một ngụm nước miếng tựa như mèo thấy mỡ, ánh mắt dính chặt lấy người đàn ông trên sân khấu. Ngay lập tức vứt việc lấy bánh mì ra sau đầu, Đứng đó chờ buổi diễn thuyết của anh kết thúc. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Phó Hành Vân mới cất bước xuống sân khấu. Lâm Quỳnh nhắm chuẩn thời cơ, chen vào dòng người náo loạn, thành công theo kịp anh. Từ tiếng nói chuyện ồn ào xung quanh, Lâm Quỳnh biết được Phó Hành Vân lúc này mới 18, vừa lên năm nhất đại học. Mặc dù vừa mới thành niên, nhưng lúc này gián người Phó Hành Vân đã vô cùng cao to. Lâm Quỳnh lén lút theo sau anh như chuột nhắc. Đợi đến khi anh đi vào một con hẻm nhỏ, liền nhanh chóng vào theo. Nhưng vừa mới vào tới, liền đối diện với ánh mắt đầy nguy hiểm của anh. Mặc dù lúc này trên mặt phó hành vân vẫn còn nét non nớt, nhưng ánh mắt này cũng đủ dọa Lâm Quỳnh sợ hãi. Sau đó giá vờ mình là du học sinh, chào hỏi anh. Này, tu mít, tu, Đối phương không nói gì. Lẽ nào nói sai gì rồi? Lâm Quỳnh nở một nụ cười tự tin. Em chiếu. Phó hành vân ba chấm Sau đó chỉ thấy chàng thiếu niên hít sâu một hơi, mở miệng chất vấn Tại sao cậu lại bám theo tôi? giống đối phương lạnh lùng, đầy đề phòng Nhưng đôi mắt kia lại cứ nhìn chầm chầm vào lâm quỳnh Giống như có một lực hấp dẫn vô hình nào đó, khiến anh không tài nào rời mắt Thân hình đối phương mảnh khảnh, đôi mắt lấp lánh ánh sáng Chớp chớp nhìn anh, đột nhiên khiến cho anh nhớ tới chú mèo hoang anh nhìn thấy trong hộp giấy mấy ngày trước Lâm Quỳnh nhất thời không biết nên trả lời như thế nào Có chút ngượng ngùng Chỉ là muốn nhìn anh thôi Phó Hành Vân nhíu mày Cùng theo dõi Lâm Quỳnh Ba chấm Phó Hành Vân đen mặt cảnh cáo Đừng theo tôi nữa Nói rồi quay người đi luôn Nhưng người phía sau vẫn cứ như một cái đôi Anh đi một bước, cậu đi một bước Anh đi hai bước, cậu sẽ theo hai bước Tính nết chàng thiếu niên không hề dễ chịu, không nhịn được nữa mà ép cậu vào tường. Cậu rốt cuộc là ai? Muốn làm gì hả? Lâm Quỳnh giật mình. Em, em, thật ra em đến từ tương lai. Phó Hành Vân nhíu mày. Bệnh viện tâm thần ở Ngoại Thành. Anh, anh sao lại nói em vậy chứ? Phó Hành Vân từ khi bị cậu chọc điên lên mới đánh bông cậu vài cái. Bình thường ở nhà đều không nỡ nói nặng lời với cậu. Ở nhà bị anh chiều đến hư, bây giờ bị Phó Hành Vân nói như vậy. Lòng cậu vô cùng ướt ức Em cũng đâu có nói dối. Cậu thật sự đến từ tương lai mà. Vốn định phản bác vài câu, nhưng sau khi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai sáng sủa đầy ngây thơ của Phó Hành Vân, mọi lời nói lại bị nuốt ngược vào trong bụng. Lấy ra một trong tám lời viện cớ quốc dân. Thôi bỏ đi, người ta còn nhỏ mà. Phó Hành Vân cảnh giác nhìn Lâm Quỳnh. Cậu tưởng rằng tôi sẽ tin sao? Lâm Quỳnh mặt mày đầy tự tin Chứ không thì sao? Ba chấm Phó Hành Vân không biết tại sao lại gặp phải một con người kỳ lạ như vậy Sau đó đánh giá cậu từ trên xuống dưới Đẹp thì đẹp đó Đáng tiếc lại là một tin ngốc Sau đó nhân lúc người ta không để ý mà cất bước rời đi Nhanh chóng quay về chung cư của mình Khi đi tới cửa phòng liền quay lại nhìn Không một bóng người Vốn tưởng mình đã cắt đuôi được đối phương, nhưng không bao lâu sau liền nhìn thấy Lâm Quỳnh đã mệt như chó dần dần xuất hiện ở trước mắt. Phó Hành Vân, 3 chấm Cái lời nguyện chạy 1.000m này vẫn chưa bị phá giải. Mỗi một lần đầu tiên gặp Phó Hành Vân đều phải chạy 1.000m Lâm Quỳnh lết đôi chân mềm nhũng đến bên chàng thiếu niên, tay đặt lên vai anh một cách vô cùng tự nhiên. Toàn thân mệt đến tê dại, ngỡn đầu nhìn anh. Chàng thiếu niên không thèm thở dốc lấy một cái. Lâm Quỳnh thấy nóng, mở cúc áo ra. Làn da trắng nõn đập vào mắt, khiến cho Phó Hành Vân vội quay đi. Giọng nói của Phó Hành Vân có chút mất tự nhiên. Cậu còn không chịu đi nữa là tôi báo cảnh sát đó. Lâm Quỳnh vừa nghe, liền nhìn anh với đôi mắt đầy đáng thương. Đừng báo có được không? Tại sao? Vì em sẽ không đi. Ba chấm. Chàng thiếu niên nhìn khuôn mặt đối phương, lập tức tròn xoe đôi mắt. Ở bên nhau lâu như vậy, Lâm Quỳnh hiểu quá rõ về sở thích của đối phương. Mỗi lần cậu nhìn anh như vậy, anh gần như không bao giờ từ chối yêu cầu của cậu. Phó Hành Vân nuốt ực một ngụm nước miếng, đột nhiên cảm thấy bản thân như bị trúng tà vậy. Chỉ vì một ánh nhìn của người xa lạ mà lại buông xuống sự cảnh giác của mình. Hơn nữa, người xa lạ này còn rất có khả năng là mắc bệnh tâm thần. Cậu rốt cuộc là ai? Lâm Quỳnh vẫn lấy lý do đó. Em đến từ tương lai. Phó Hành Vân. Cậu quen biết tôi trong tương lai. Đương nhiên rồi, em là bạn đời tương lai của anh. Cơ thể Phó Hành Vân cứng đờ, vừa nghe đến hai từ bạn đời, mặt mũi anh đã đỏ ẩn, luống cuốn tay chân. Dựa vào đâu mà tôi phải tin cậu? Lâm Quỳnh nhìn anh, liếm liếm môi, sau đó ngẩn đầu hôn lên má anh một cái. Phó Hành Vân lùi về phía cửa Mặt đỏ như máu Cậu Cậu làm gì đó Mặt chàng thiếu niên đỏ ứng Giọng nói có chút tức giận Mặt ngay lập tức chuyển đỏ Gần cổ nổi lên Anh lùi mạnh về sau Và vào cửa kêu một tiếng rầm Dùng đôi con ngươi đen lấy nhìn Lâm Quỳnh Sau đó dơ tay lên lau thật mạnh gò má vừa rồi bị hôn Điệu bộ hệt như con gái nhà lành Bị người ta dở trò lưu manh vậy Hiển nhiên, hành động thân mật này đã đập trúng đuôi của chàng thiếu niên Lớn tới chừng này rồi, Phó Hành Vân chưa bao giờ thân mật với ai như vậy Càng khỏi phải nói đến cái người xa lạ đột nhiên xuất hiện và nói là bạn đời tương lai của mình Lâm Quỳnh kinh ngạc nhìn phản ứng của đối phương Được lắm, người đàn ông kia, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi miễn chàng thanh niên khẽ công lên, đôi con người trong veo như làng nước nhìn chầm chầm khuôn mặt đỏ ẩn của chàng thiếu niên Cái đuôi cáo sau lưng đang phe phẩy Lào cái gì mà lao Anh không thích hả Sau đó ngỡn đầu thì thầm vào tay anh Anh của tương lai Thích nhất là được em hôn đó Chàng thiếu niên như bị câu nói Đầy mờ ám này làm bỏng Lập tức kéo xa khoảng cách với cậu Lời nói đầy phẫn độ của anh Nhất thời không tài nào nói ra được Cậu Cậu nói bậy cái gì đó Sau đó còn định nói vài câu dạy dỗ đối phương nhưng não như rối tinh rối mù, không biết nói gì, dùng nén cả nửa ngày mới thốt ra được một câu. "Tránh xa tôi ra." Lâm Quỳnh nhịn cười, chớp chớp đôi mắt nhìn Phó Hành Vân của lúc này, so với người đàn ông tối qua dây vo cậu thì quả là quá non nớt, da mặt mỏng quá mỏng, hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu. "Em không có nơi nào để đi nữa rồi, anh không cho em ở lại được sao?" Phó Hành Vân nhìn đối phương nhướng mày đầy vô tội. Hơi thở nghẹn lại, quay đầu đi để không bị cậu mê hoặc nữa. Không được, nếu cậu không muốn tôi báo cảnh sát thì mau đi đi. Chỉ ba đêm thôi, em sẽ không ở lâu thêm đâu. Khuôn miệng chúm chiếm của Lâm Quỳnh nói không ngừng. Em sẽ không ở không đâu, sẽ giặt đồ, nấu cơm, ủ ấm giường cho anh. Cậu còn dám nói linh tinh gì đó. Hai từ ấm giường mà chàng thanh niên nói gần như đã dán một đòn thật mạnh vào thần kinh của anh. Anh không thể không thừa nhận rằng người đang đứng trước mặt mang đến cho anh một sức hấp dẫn kỳ lạ. Nhưng lẽ nào chỉ vì vậy mà anh lại phải đi tin cái lý do hoang đường và cái hành vi khác người của cậu. Anh là người sống theo thuyết vô thần, cũng không có tín ngưỡng tôn giáo, nên cái cớ mà cậu nói quả thật quá hảo huyện. Đâu có nói linh tinh... Lâm Quỳnh thấy chàng thiếu niên không nói gì Liền nói thêm Còn có thể cho anh lợi ích khác nữa đó Bàn tay đang cầm giấy Của chàng thiếu niên siết chặt Cái lợi ích chưa biết là gì này Hoàn toàn khơi dậy sự tò mò của anh Phó hành vân hít sâu một hơi Nhìn miếng keo con chó Có muốn lột cũng lột không ra trước mặt Nghiến chặt hàm Gương mặt ngây thơ của Lâm Quỳnh Không hề có chút công kích nào Đôi mắt trong veo đang dành phó hành vân Chợt sáng lên Sở thích của đối phương cậu đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Chàng thiếu niên nhắc đến việc báo cảnh sát không chỉ một lần, nhưng Lâm Quỳnh quá hiểu tính cách của đối phương. Lão đàn ông này, xưa nay làm việc đều quyết đoán, không bao giờ do dự, không cho người khác đường lui. Nếu như anh thật sự muốn báo cảnh sát, thì sẽ không ở đây hù dọa cậu, mà sẽ trực tiếp cầm điện thoại lên gọi cho cảnh sát. Mà cho đến bây giờ, Đối phương đã nói 5 lần 7 lượt rồi, nhưng lại không hề báo cảnh sát. Điều này chứng tỏ rằng Phó Hành Vân không phải là không có cảm giác với cậu. Lâm Quỳnh bước về phía chàng thiếu niên một bước, không hề mạnh dạn như lúc nãy, mà cực kỳ dè dặt, dờ hai ngón tay ra níu lấy ống tay áo của đối phương. Hai mắt nhìn thẳng vào anh. Thật sự chỉ cần 3 đêm thôi mà. Xin anh đó... Ráng đỏ trên mặt chàng thiếu niên đã bớt đi một chút, Nhưng nhìn Lâm Quỳnh lúc này, mặt lại bất giác đỏ hơn. Nói rồi Lâm Quỳnh còn không quên bắt cho anh một bậc thang. Nếu anh phát hiện em có hành vi gì khả nghi thì có thể báo cảnh sát bất cứ lúc nào. Nếu như anh nở, não phó hành vân nhất thời ngừng hoạt động, cứng đờ người với cậu ở cửa, sau đó hít một hơi thật sâu. Nếu như cậu bị tôi phát hiện có bất kỳ ý xấu nào, thì ngay lập tức biến khỏi đây cho tôi. Đương nhiên rồi Lâm Quỳnh vội gật đầu lia lịa Cực kỳ đồng tình Cậu có thể có ý xấu gì cơ chứ Cửa chung cư mở ra Lâm Quỳnh theo sát anh đi vào Có thể là vì ở biệt thự quen rồi Lâm Quỳnh cảm thấy Loại ký túc xá đơn này hơi nhỏ Sau đó trong lòng thầm khinh bỉ Chính bản thân mình bị tư bản làm xa đọa Lâm Quỳnh Mày xa rời hiện thực quá rồi đó Chung cư không lớn Mở cửa ra Đi vài bước là đến bếp. Bước thêm vài bước nữa, mở cánh cửa phía bên phải ra chính là phòng tắm, kết hợp với nhà vệ sinh. Cuối cùng là một chiếc giường đơn và bàn đọc sách. Ngay sau đó là một cửa sổ sát đất và khoảng bàn công nho nhỏ. Không lớn, cùng lắm là 50 mét vuông Không quá sạch sẽ, mặc dù không có rác nhưng lại rất bừa bộn, hoàn toàn khác biệt với hình tượng bình thường mà Phó Hành vẫn mang lại cho người khác. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Phó Hành Vân bây giờ mới 18, mặc dù trưởng thành hơn người khác một chút, nhưng hãy còn là một thiếu niên bồng bột, sốt nổi. Hơn nữa còn quyết liệt tách mình ra khỏi phó gia, trong tay cũng không có tiền dành dụm để thuê nhà. Kiểu lối đi dài thẳng một đường này, một người đi thì có dư, nhưng hai người thì lại vô cùng chật chội. Biết được phiền não trong lòng chàng thiếu niên lúc này, Lâm Quỳnh cũng không nhảy nhót trước mặt anh nữa, lặng la lặng lẽ theo sau lưng. Thiếu niên dơ tay lấy một chiếc thảm mỏng từ trong tủ ra, vứt vào khoảng trống lớn bên cạnh giường, không hề thương hương tiếc ngập, nói Mấy ngày tới cậu ngủ ở đây đi Lâm Quỳnh nhìn anh, gật gật đầu Ừ um. Phó Hành Vân nhìn cậu một cái rồi quay đầu đi, cái điệu bộ kia cứ như đang tủi thân vậy Lần này, người bên cạnh lại lên tiếng Em vẫn còn chưa nói tên của mình nữa Em tên Lâm Quỳnh Hai mọc thành lắm Chữ Quỳnh có bộ ngọc Câu này vừa nói xong Phó Hành Vân lập tức càng cảm thấy Quyết định của mình hoang đường đến nhường nào Để một người xa lạ Đến cả tên còn không biết vào nhà Còn giữ người ta lại qua đêm Thật là nực cười Từ lúc nào mà anh lại có lòng thương người như vậy chứ Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu Nếu anh nhớ không nổi Thì cứ gọi em là anh trai đi Phó Hành Vân cục xúc Tôi đết quan tâm cậu tên gì? Ba chánh Ba ngày nữa cút cho tôi nhờ Lâm Quỳnh cũng không thèm đế tâm đến thái độ lùi lõm của đối phương Nhìn căn phòng một lượt rồi bắt đầu dọn dẹp Chàng thiếu niên của lúc này tính nết cũng không vừa Khi nói chuyện với người đột nhiên xâm nhập lãnh thổ của mình Giọng nói đầy giận dữ Ai cho cậu đúng vào đồ của tôi? Giọng anh không hề nhỏ Khiến cho Lâm Quỳnh đang dọn dẹp quần áo của anh lập tức toàn thân run rảy. Chàng thiếu niên thấy vậy, lập tức miếm miếm môi. Một cảm xúc ái náy chật lóe lên trong mắt, rồi lại trở về lạnh lùng. Lâm Quỳnh một lần nữa cầm chắc quần áo, biểu chiếc môi xinh. Có đụng lung tung đâu, em giúp anh dọn dẹp mà. Giọng nói nũng niệu khiến cho Phó Hành Vân nghe vào mà toàn thân tê tái, sau đó không thèm để ý đến đối phương nữa, ngồi vào bàn học. Bắt đầu học bài. Lâm Quỳnh thấy vậy, không làm phiền đến anh mà bắt đầu dọn phòng. Sau đó vào phòng tắm, bỏ đồ vào máy giặt. Khi cầm phải một mảnh vải nào đó, mặt liền đỏ lên, hò khang đầy lúng túng. Thò đầu ra nhìn chàng thiếu niên vẫn đang học bài, lại nhìn xuống mảnh vải trong tay. Tuổi còn trẻ mà thiên phú hơn người ha. Sau đó kiên cường bỏ những thứ đó vào máy giặt. Đợi đến khi dọn dẹp xong thì đã 3 giờ chiều Nhưng còn rất lâu mới đến giờ cơm tối Lâm Quỳnh không có việc gì làm Bèn ngồi xuống bên anh Phòng nhỏ, bàn kê sát tường Kế bên là giường Lâm Quỳnh không còn chỗ nào khác Đành phải ngồi xuống giường Sau đó đưa hai tay chống cầm Nhìn đối phương Phó Hạnh Vân đang vui đầu làm báo cáo Sau đó chỉ cảm thấy má mình nóng lên Toàn thân cứng đợt Nhanh chóng dơ tay lên ôm lấy bên má bị người ta hôn Cậu làm cái gì vậy? Lâm Quỳnh cũng ý thức được bản thân mình vừa làm gì Mặt cũng lập tức đỏ lên Chỉ... chỉ là muốn hôn anh thôi Lý do cực đơn giản và rõ ràng Không chú thích gì thêm Bị người trước mặt quấy rầy nhiều lần như vậy Phó Hành Vân có chút tức giận Từ chối một cách mạnh mẽ và quyết liệt Không cho Lâm Quỳnh đưa đôi mắt tròn xoe nhìn đối phương. Anh không thích. Không quen. Lâm Quỳnh dơ ra một ngón tay. Vậy em hôn anh thêm một cái nữa nha, rồi không hôn nữa. Phó Hành Vân nghe xong thì như mèo bị đạp trúng đuôi. Sao cậu lại? Rao cơ? Không biết xấu hổ. Lâm Quỳnh lập tức trởn tròn mắt, bất giác so sánh chàng thiếu niên trước mặt và người đàn ông của mình với nhau. Cái độ vừa ăn cướp vừa la làng. Ở tương lai thì dày vo cậu đến thế Bây giờ mới hôn có một cái đã bảo người ta không trong sáng rồi Lâm Quỳnh cũng không để bụng lời anh nói Mà hỏi ngược lại Vậy anh có cho em hôn hay không đây? Ánh mắt chàng thiếu niên bất giác dừng lại Trên đôi môi đỏ mỏng của đối phương Hầu kết chuyển động Không nói gì Lâm Quỳnh nheo nheo mắt Nhóm người từ từ hướng về phía anh Ánh mắt phó hành vân nhất thời Không tài nào rời khỏi đôi môi của đối phương được Sự kháng cự trong lòng đang gào thét Nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào về hành động Tay chân giống như bị người ta trói chặt Không thể nào cử động Anh không tài nào gạt bỏ được cái cảm giác chờ mong trong lòng Nhưng lại không ngừng phủ định hành vi hiện tại của mình Lâm Quỳnh cách anh càng lúc càng gần Đôi mắt lông lanh nhìn vào chàng thiếu niên đang ngưỡng ngùng kia Mặt mày đỏ ẩn, nóng nảy và cọc cằn Phó Hành Vân có thể cảm nhận một cách rõ ràng hơi thở của đối phương Vào ngay lúc anh bất giác ngẩn đầu lên thì người trước mặt lại rời đi Chỉ nghe thấy đối phương không mặn không nhạt, nói Nếu như anh không muốn thì thôi vậy Nói rồi định đứng dậy đi phơi đồ Phó Hành Vân đang một mình ngẩn đầu 3. Đợi cho bóng dáng của đối phương hoàn toàn tiến vào nhà vệ sinh Chàng thiếu niên dơ tay đắm thật mạnh xuống bàn Vừa rồi anh hoàn toàn để mặt cho người ta dẫn dắt lửa giận và sự không cam tâm lập tức dân trào trong lòng Một thiếu niên 18 tuổi chính là như vậy Sự nhát gan như bị thượng đế lấy đi mất Nên làm chuyện gì cũng ào ào, cuồn nhiệt Cái vẻ ngoài điềm đạm, tự chủ, sự trưởng thành Trầm ổn được cố thể hiện ra bên ngoài kia Chẳng qua chỉ là một lớp võ bọc giá bạo Cộc căng, vô lý mới là danh từ đại diện cho con người của anh bao gồm cả sự liều lĩnh được ăn cả ngã về không, đồng thời không biết tính toán đến hậu quả. Phó Hành Vân đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, tốm lấy Lâm Quỳnh đang cúi người lấy đồ. Lúc nãy cậu có ý gì? Đầu Lâm Quỳnh như chìm trong mây mù. Gì cơ? Lúc nãy sao cậu lại rời đi? Lâm Quỳnh chớp chớp mắt hai cái đầy vô tội. Không phải anh không muốn hả? Em tôn trọng anh mà. Lúc nãy cậu chơi tôi. Chàng thiếu niên hiển nhiên đã bị hành động ban nảy của Lâm Quỳnh chọc giận. Vừa rồi môi đối phương rõ ràng đã sắp hôn lên môi anh, sau đó lại rời đi. Đây không phải là tôn trọng anh, mà là đang chơi anh. Tâm tư bị người ta vạch trần, Lâm Quỳnh có chút bối rối. Anh... anh nhìn ra rồi hả? Chàng thiếu niên trởn tròn mắt, không ngờ đối phương sẽ thừa nhận. Càng không ngờ đối phương sẽ thừa nhận Một cách nhẹ nhàng như vậy Cậu Em không hôn anh Anh giận cái gì chứ Chàng thiếu niên bị lửa giận cháy lan lên tận não Lập tức ngây ra như phỏng Trong tay Lâm Quỳnh đang cầm Chiếc áo sơ mi trắng đã giặt sông của đối phương Bước về phía trước một bước Vì em không hôn anh Nên anh giận sao Nhà vệ sinh chật hẹp Đối phương gần như dính sát vào người anh Nhưng không hề dùng sức lên người anh Mà chỉ hợ hững sáp tới Phó Hành Vân nhất thời không biết Nên trả lời như thế nào Khuôn mặt trẻ trung non nớt Có chút ngượng gạo Lại vừa không cam tâm Lâm Quỳnh nhướng mày nhìn anh Anh gọi em một tiếng anh trai đi Em liền hôn anh Phó Hành Vân cảm thấy đối phương Nói chuyện quá vô lý Quay người đỉnh rời đi Lâm Quỳnh bỏ đồ đã giặt vào sọt Sau đó kéo tay đối phương lại Hoa Hàn Vân vẫn giữ gạt đi. "Làm gì?" Trên môi truyền đến một xúc cảm, chàng thiếu niên trợn tròn mắt. Xúc cảm trên môi thuộc về đôi môi mềm mại của người khác, chàng thiếu niên trợn tròn mắt, khuôn mặt vốn đang tức giận lúc này lại đầy vẻ chấn kinh. Chàng thiếu niên kinh ngạc đến mức không tài nào cử động, đôi tay giơ lên trong không khí, không biết nên đặt vào đâu. Ánh mắt dính chặt vào khuôn mặt đang gần trong gang tấc của Lâm Quỳnh, chỉ thấy đối phương nhắm mắt lại. Hai hàng mi dày và dài như lông vũ khẽ rung Sau đó môi chật siết chặt Chỉ cảm thấy đối phương đang nhẹ nhàng mút lấy Mặt phó hành vân lập tức đỏ tới mang tay Toàn thân tê rần Giờ tay đẩy mạnh đối phương ra Cậu làm gì đó? Lông ngực chàng thiếu niên phập phòng một cách rõ ràng Dùng ánh mắt đầy hung ác nhìn Lâm Quỳnh Giống như vừa rồi đối phương không phải là đang hôn anh Mà là đang mang anh ra làm trò đùa vậy Lúc này môi Lâm Quỳnh hé mở Nhìn thấy được cả chiếc lưỡi non mềm hồng hào, Phó Hành Vân lập tức quay đầu đi. Lâm Quỳnh nhìn đối phương, ánh mắt gần như không có chút chột giả nào. Hôn anh đó. Phó Hành Vân giận dữ. Hôm nay mới là lần đầu tôi và cậu gặp nhau thôi đó. Mấy lỗi chuyện như hôn người lạ này. Cậu... Lâm Quỳnh chớp chớp đôi mắt. Em sao nào? Chàng thiếu niên muốn cản lời. quá mức tùy tiện. Phó Hành Vân nhìn đôi môi đang lấp lánh ánh nước của Lâm Quỳnh nghĩ đến chuyện sau này cậu sẽ lây dụng cái cấu sức sẻo này để đi hôn người khác. Lửa giận lập tức dâng lên tận ốc. Lâm Quỳnh sửng người, sau đó mặt cũng lập tức đỏ lên dùng đôi mắt đầy ấm ức nhìn Phó Hành Vân. Giọng nói nhỏ như tiếng mũi kêu Em... em cũng đâu phải với ai cũng như vậy. Phó Hành Vân nói như thế cậu là loại người đoái khác vậy. Câu chẳng qua chỉ là nhìn thấy dáng vẻ thời niên thiếu của anh Muốn rêu chọc anh một chút thôi Nào có tùy tiện như lời anh nói Lâm Quỳnh cúi đầu, bàn tay vân vê góc áo mình Không phải là em đã nói rồi sao? Em là bạn đời của anh trong tương lai Nên mới làm chuyện thân mật như vậy với anh Hơn nữa... Hơn nữa cái gì? Lâm Quỳnh lời nghe lẽ phải Em rất tuân thủ pháp luật đó Nếu anh nhỏ hơn bây giờ một tuổi thôi Thì em sẽ không hôn anh đâu Phó Hành Vân ba chấm Có thể nói đây là một cách giải thích mới mẻ Thoát tục cho cụm từ dở đò lưu manh Lâm Quỳnh ngước mắt nhìn anh Sau đó quay đầu đi Nếu như anh không thích Thì thôi vậy Phó Hành Vân Tôi Nhìn vẻ mặt đầy ấm ức của cậu Chàng thiếu niên vốn còn đang tức giận Lập tức luống cuốn tay chân Nhưng anh cũng không biết lời đối phương nói có phải là thật hay không. Căn bản không biết phải làm thế nào để an ủi đối phương. Nhưng sự mong đợi đang cố đè nén trong lòng mỗi lúc một lớn. Từ lúc cậu giả vờ hôn anh bên bàn học, đến bây giờ, khi cậu đang giận dỗi, thật ra trong lòng anh đã âm thầm nhen nhóm sự chờ mong. Có thể là vì chưa có được, nên lúc này, cái dục vọng vẫn chưa thực hiện được ấy mới cháy phần phần, đồng thời lan nhanh trong lòng. Lâm Quỳnh nhìn khuôn mặt bực bội của đối phương Nghiêm mặt nói Em hỏi anh một lần cuối Anh có bằng lòng cho em hôn không? Nếu như không bằng lòng Thì ba ngày tới em sẽ không lại gần anh nữa Sẽ duy trì một khoảng cách nhất định với anh Điều này vốn dĩ Nên được tuân thủ Đối với một vị khách xa lạ Nhưng không biết tại sao Tới lượt Lâm Quỳnh lại trở thành một điều kiện Con người phó hành vân Vốn rất quyết đoán Làm việc gì cũng không chút dây dưa dài dòng Nhưng lúc này lại hiếm có Mà trở nên do dự Mà nguyên nhân khiến cho mình do dự Đến bản thân anh cũng cảm thấy thật hoang được Thấy đối phương không nói gì Lâm Quỳnh bước đến một bước Hỏi Có bằng lòng không nào Đối phương bước đến một bước Chàng thiếu niên lùi một bước Sau đó chân góp phải Sọt đồ kế bên Ngã nhào xuống Hành vân Lâm Quỳnh hoảng khốt Vội vàng kéo người lại Phó Hành Vân lúc này mới chỉ 18 Nhưng không hề nhỏ bé chút nào Ít nhất cũng 1m87 Lực quán tính khiến cho Lâm Quỳnh ngã theo Phó Hành Vân ngã ngồi trên đất Mà Lâm Quỳnh thì đang quỳ đạp trên người anh Nhìn động tác lúc này của hai người Mặt Phó Hành Vân đỏ như rõ máu Lâm Quỳnh nhìn lỗ tai đỏ ao của anh Nuốt một ngụm nước miếng Sau đó nghiêng người sáp lại gần Phó Hành Vân gần như lập tức quay đầu đi theo bản ngăn. Lâm Quỳnh thấy vậy cũng không để bụng, nhẹ giọng thì thầm bên tai anh. Nếu như lần này anh còn trốn nữa, thì anh trai đây sẽ không thèm hôn anh nữa đâu. Lời vừa nói xong, cậu có thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng cơ thể chàng thiếu niên cứng đờ ra. Lần này Lâm Quỳnh không thèm nhìn sắc mặt anh nữa, mà dùng một ngón tay trắng nở, nâng cầm anh lên, hôn xuống. Trong phòng vô cùng im ấm, Phó Hành Vân nhất thời cảm thấy bản thân mình chắc là điên rồi. Hoàn toàn triệt để điên rồi. Chàng thiếu niên thở gấp. Rõ ràng là không biết khi hôn thì phải làm những gì. Hoàn toàn đã bị người ta dẫn dắt. Lâm Quỳnh mở mắt ra nhìn đối phương. Phó Hành Vân của bây giờ vẫn còn xanh và non lắm. Chỉ thấy hơi thở của chàng thiếu niên ngày càng nặng nề. Lâm Quỳnh khẽ dừng lại. Thở đi. Phó Hành Vân mở mắt nhìn Lâm Quỳnh. Nghe lời đối phương hít vào thở ra vài nhịp Lâm Quỳnh bật cười nhìn anh Sự đối lập này quá lớn Khiến cho cậu có một cảm giác như Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn vậy Chờ cho đối phương thở xong rồi Nhìn biểu cảm vẫn chưa biết đủ của đối phương Lâm Quỳnh cố ý nói Nữa không Chàng thiếu niên vừa nghe vậy liền cuốn cùng Lâm Quỳnh cũng không cố ý vạch trần tâm tư của đối phương Vẫn là câu đó Nếu như muốn anh gọi em một tiếng anh trai đi nào. Nghe thấy cái xưng hô này, chàng thiếu niên lập tức nghiến răng nghiến lợi. Lâm Huỳnh cũng không vội mà xấu xa nói, "Nếu anh không muốn thì thôi vậy." Nói rồi đứng dậy khỏi người anh, vờ như muốn cất bước rời khỏi nhà vệ sinh. Lâm Huỳnh vừa định cất bước, cổ tay liền bị túm chặt lấy. Chỉ thấy ánh mắt chàng thiếu niên tựa như chú sói con đang cắn xé con mồi mình săn được. Nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi, gọi Anh trai Lâm Quỳnh hài lòng cười hiếp mắt Cả một buổi chiều hôm nay Đừng có nói là báo cáo Ngoài việc hôn môi người ta trên giường ra Thì Phó Hành Vân gần như không làm được chuyện gì khác Đợi đến khi hôn xong Môi cũng sưng cả lên rồi Không cần nghĩ cũng biết Có những chuyện một khi đã xảy ra Thì không thể nào dừng lại được Chàng thiếu niên ôm lấy người ta Không ngờ khi thân mật với đối phương, tim anh lại đập rộn ràng đến vậy. Cũng là lần đầu tiên anh được nếm trải một hương vị ngọt ngào đến thế. Lâm Quỳnh đẩy con người đang dính lấy mình ra, ngấn đầu nhìn đồng hồ. 7 giờ tối, nên ăn cơm thôi. Cậu quay đầu nhìn dàng thiếu niên đang định túm mình lại. Tối nay muốn ăn gì nào? Phó Hành Vân sửng sốt. Cậu biết nấu cơm? Đương nhiên rồi. Lâm Quỳnh xắn tay áo. Lộ ra cánh tay trắng nõn. Trong tương lai, em hãy nấu cơm cho anh ăn mà. Chàng thiếu niên nghe xong, ánh mắt tối lại, nét mặt ngọt ngào vừa rồi khi thân mật với người ta đã không còn tồn tại. Thấy anh không nói gì, Long Quỳnh liền mở chiếc tủ lạnh nhỏ cao hơn nửa người ra, định bụng xem nguyên liệu trong đó rồi phát huy tài năng. Khi đang rửa cà rốt, eo đột nhiên bị người ta chọt chọt, nhìn chàng thiếu niên cao to đứng kế bên, Long Quỳnh mở miệng. Sao vậy? Sát mặt phó hành vân nhất thời gượng gạo Trong tương lai Cậu rất hay nấu cơm cho hắn ta ăn sao Lâm Quỳnh sửa lại Cho anh Mặt chàng thiếu niên rõ ràng là có chút không vui tôi của tương lai trông như thế nào Lâm Quỳnh vừa nghe xong Mặt lập tức đỏ lên Chàng thiếu niên thấy vậy Mắt liền nheo lại Lâm Quỳnh bất giác vân vê tà áo Sau đó nhìn anh Nở một nụ cười sáng lạng Nụ cười sáng lạng ấy ngập tràn hạnh phúc, là một người đàn ông trưởng thành, cao lớn và đầy quyến rũ. Chàng thiếu niên miếm miếm môi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, thầm khinh thường, xí một tiếng trong lòng. Nghe có vẻ cũng chẳng có gì đặc sắc. Chính ngày lúc Lâm Quỳnh cho rằng đối phương sẽ rời khỏi nhà bếp, đối phương lại đột nhiên nổi hứng hỏi cậu một câu. Cậu và hắn trong tương lai cũng thường hay hôn môi sao? Hẳn tại trong tương lai có đối xử với cậu tốt không? Cậu hồn hắn thấy thoải mái hơn hay là hồn tôi thấy thoải mái hơn? Ba câu hỏi liên tiếp đầy chết chóc, trực tiếp làm cho Lâm Quỳnh ngu người. Phó Hành Vân không hề lui bước giống như việc này liên quan trực tiếp đến lòng tự tôn của mình vậy. Hẳn ta tốt hơn hay tôi tốt hơn? Lâm Quỳnh nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Người mà Phó Hành Vân đang chất vấn cũng chính là bản thân anh mà. Nhưng Lâm Quỳnh cũng không nhẫn tâm bỏ rơi lão đàn ông tràn trề hốc môn kia đưa ra một câu trả lời nước đôi. Thích hết. Phó Hành Vân nhíu mày. Cậu quá đa tình. Lâm Quỳnh. Hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm. Phó Hành Vân tiến đến thêm một bước. Nếu chỉ được chọn một người thì sao? Nói rồi còn không quên đề cử bản thân. Thứ hắn ta làm được, tôi đều có thể làm được. Hơn nữa tôi còn trẻ trung hơn hắn Lâm Quỳnh nuốt nước miếng Gần như ngay lập tức nhớ đến Mảnh vái cậu nhìn thấy trong nhà vệ sinh lúc trưa Thấy cậu không trả lời Phó Hành Vân khó chịu trong lòng Lão đàn ông kia tốt đến vậy sao Chàng thiếu niên trẻ tuổi sốt nổi Làm gì cũng muốn tranh nhất tranh gì Nhưng cũng biết nói ra sẽ rất xấu hổ Nên đỏ mặt nói Nếu không tin thì cậu có thể thử Lâm Quỳnh lập tức cầm cà rốt Lùi về phía sau Không, không cần đâu. Diễn biến này khác hẳn với tưởng tượng của cậu. Phó Hành Vân không cam lòng. Tại sao? Lâm Quỳnh, hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên. Làm chuyện này hình như không có được thích hợp cho lắm. Phó Hành Vân, ba chấm. Câu này sao quen tai thế nhỉ? Chỉ một lần thôi. Chàng thiếu niên bước đến. Chỉ một lần. Anh trai dạy em nhé. Lâm Quỳnh lập tức cảm nhận được tim mình đập thình thịt, não như dừng hoạt động. Mãi đến chiều tối ngày thứ ba, Lâm Quỳnh mới biết hành động của mình ngu ngốc đến nhường nào. Cho rằng bản thân mình xuyên không thì sẽ chiếm được thế thượng vong. Ai ngờ, chiếm thì chiếm rồi đó, nhưng căn bản không tài nào xuống được. Phó Hành Vân của tuổi 18, trẻ trung, tràn trề sức sống. Một tấm chiếu chưa trải, một khi nếm được vị ngọt thì lập tức không thể dừng lại. Lâm Quỳnh nhất thời cảm thấy bản thân thở thôi cũng mệt Mà chàng thiếu niên lại cực kỳ cố chấp Tôi tốt hơn thì hắn ta tốt hơn Hắn ta có mạnh như tôi không? Cậu làm với ai sướng hơn? Lâm Quỳnh cuối cùng không chịu nổi nữa Chỉ có thể mở miệng Đương nhiên là anh rồi Chàng thiếu niên có được đáp án rồi mới chịu hài lòng Lâm Quỳnh mệt đến mức ngã đầu là ngủ ngay Đợi đến khi mở mắt ra một lần nữa thì đã quay trở lại căn phòng quen thuộc. Cậu quay về rồi. Lâm Quỳnh ngồi bật dậy, sau đó lấy điện thoại ra xem giờ, phát hiện mới có 2 giờ đêm, cậu mới chỉ ngủ có 3 tiếng đồng hồ. Lúc này Phó Hành Vân vốn nằm bên cạnh cũng ngồi dậy theo, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu. Lâm Quỳnh lập tức có một phỏng đoán. Anh cũng xuyên không hả? Vẽ mặt người đàn ông cứng đợ, gật đầu rồi nói. Em gặp ai rồi Lâm Quỳnh dơ tay lên Anh khi 18 tuổi Phó Hành Vân ngợt ngợt đầu Không dõi em sợ chứ Lâm Quỳnh Không, chúng ta sống với nhau khá tốt mà Tay của anh chợt cứng đờ Các người đã làm gì rồi Lâm Quỳnh tươi cười rạn rỡ Cái gì cũng làm cả rồi Ba chấm Sắc mặt Phó Hành Vân Lập tức trở nên khó coi Hắn ta chạm vào em Lâm Quỳnh thật thà kể với anh, chỉ thấy anh đen mặt hít sâu một hơi, cổ nổi gân xanh. Phó Hành Vân, cái tên khốn kiếp này! Hết phiên ngoại 1, 2, 3 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Tác giả là bốc hoa thố tử. Phiên ngoại 4, 5 Ngày mai anh đưa cục thịt đi học nha. Phó Hành Vân miễn cười nhìn người đang mệt rã rời nằm trên giường. Được. Mãi đến khi hơi thở của đối phương trầm xuống, chìm vào giấc ngủ, anh mới vương tay ra ôm cậu vào lòng. Giờ một tay lên lau đi vệt nước mắt vẫn còn vương trên má, nhỏ giọng nói. Ngủ ngon. Anh có đồng hồ sinh học nhất định, bất kể có làm khuya đến thế nào, trừ khi Lâm Quỳnh bám dính lấy anh, bằng không anh đều sẽ không bao giờ dậy muộn. Nên việc đưa cục thịt đi học cũng không cần phải đặt chuông báo thức như Lâm Quỳnh. Nhưng vào lúc anh mở mắt ra, liền phát hiện xung quanh hình như có gì đó không đúng. Căn phòng mà anh đang ở lúc này trông cực kỳ đơn sơ, khác hoàn toàn với nhà mình. Chân mày phó hành vân nhíu chặt, quay đầu muốn nhìn người bên cạnh. Nhưng trên chiếc giường đôi chỉ có mình anh. Lâm Quỳnh! Lâm Quỳnh! Anh cố gọi tên người mình yêu, trong lòng dâng lên sự lo lắng. Nghe sau đó, anh phát hiện một mảnh giấy trên gối mình. Ba ngày sau sẽ tự động quay về. Phó Hành Vân nhíu chặt mày. Anh không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây một cách kỳ lạ như vậy. Vào phòng bắt cóc anh là chuyện không thể nào. Trên gối còn xuất hiện một mảnh giấy hệt như một trò đùa. Chuyện khiến cho anh lo lắng chính là Lâm Quỳnh có khi nào cũng bị đưa đến đây giống anh hay không? Phó Hành Vân mặc đồ vào xong. Giờ tay nhét mảnh giấy kia vào túi Sau đó liền đi đến quầy lễ tân Trả lại thẻ phòng Tối qua là ai đặt phòng vậy? Người nhân viên kia mặt mày ngơ ngát Là anh tự thuê đó Thưa tiên sinh Phó hành vân im lặng một lúc Không có ai đến cùng tôi sao? Nhân viên lắc lắc đầu Tối qua có một vị họ lâm nào Đến thuê phòng không? Nhân viên Tiên sinh Chỗ chúng tôi bảo mật thông tin rất nghiêm không thể tùy tiện tiết lộ được. Phó Hành Vân nghe xong, không nói gì nữa, sau đó đi ra khỏi khách sạn, ngồi xuống hàng ghế công cộng cách đó không xa, lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm. Quả nhiên, thế giới này rất kỳ lạ. Có thể nói rằng, đây căn bản không phải là thế giới mà anh đang sống, không tìm được bất cứ thông tin nào liên quan đến tập đoàn phó thị ở trên mạng. Anh cũng tìm kiếm không ra chính mình. Lúc tìm trong túi thì thấy không có chứng minh nhân dân, Sao có thể thuê khách sạn được chứ? Phó Hành Vân ngồi trên ghế suy tư hồi lâu Nhưng vấn đề vẫn không được giải quyết Dù sao thì mảnh giấy như một trò đùa kia Cũng cho anh đáp án rằng có thể quay về Sau đó Phó Hành Vân canh chờ ở cửa khách sạn hơn nửa ngày Sau khi xác nhận chắc chắn những người đi ra không có Lâm Quỳnh Mới chịu rời khỏi Sau đó tìm chỗ bán chiếc đồng hồ trên tay đi Giải quyết vấn đề ăn uống Trời dần về tối, ánh chiều ta rực rỡ. Phó Hành Vân hiện tại không có giấy tờ tùy thân, không thể thuê phòng. Bây giờ nếu muốn thì chỉ có thể tìm một nhà nghỉ, không cần dùng đến giấy tờ tùy thân đăng ký. Mặc dù có mục tiêu, nhưng lại cực ít. Phó Hành Vân cất bước, thỉnh thoảng lại có người quay đầu liếc nhìn người đàn ông cao to đẹp trai này. Trong đó có một cô gái có ngoại hình chỉ đại đầu gấu bước đến, trên người còn mặc đồng phục của một trường nghề nào đó. Anh đẹp trai, thêm vé xin đi, hẹn họ sáu. Phó Hành Vân không thèm nhìn lấy một cái, bước tiếp. "Ê, anh đẹp trai." Cô gái kia trợn tròn mắt định kéo người lại. "Anh liền cánh đi. Tên tôi không phải là anh đẹp trai." Sau đó liền cất bước, nghênh ngang rời đi. Cô gái ba chấm. Phó Hành Vân lại đi qua vài con phố. Phát hiện căn bản không có nhà nghỉ, không cần giấy tờ tùy thân nào. Lúc này trong một con hẻm nhỏ truyền đến tiếng ồn ào, một chàng thanh niên người đầy bùng đất mở miệng. Cái thùng rác này là tôi phát hiện trước mà. Một người đàn ông khác cũng không chịu yếu thế. Cái gì mà mày phát hiện? Tao đã nhặt ở đây cả mấy ngày nay rồi. Chàng thanh niên nhíu mày. Không thể nào, ngày nào tôi cũng đến đây, sao không nhìn thấy anh chứ? Mày không cần biết, hôm nay cái thùng rác này thuộc về tao. Mơ đi, tôi bắt đầu đi nhặt rác Anh có khi còn đang đi làm công kìa Hay thật Nhặt rác mà còn tự hào đến vậy Nói rồi chàng thanh niên bước đến Chắn lấy chiếc thùng rác bẩn thiểu Một cách cẩn thận Người đàn ông còn lại thấy vậy Nghiến răng nghiến lợi Thằng kia, mày muốn kiếm chuyện đúng không Nói rồi hai người bắt đầu tranh chấp Một lát sau Người đàn ông ôm mặt chạy ra khỏi con hẻm Thằng nhóc thối Lần sau đừng để ông đi gặp mặt mày. Chàng thanh niên không hề để tâm, nhổ ngụm máu trong miệng ra. Sau đó bắt đầu dùng đôi bàn tay đen như quả lục tìm chiếc lợi phẩm của mình. Tên đàn ông vừa rồi tranh giành thùng rác với cậu. Vài ngày trước đã đánh ông lão thường hay đi nhạc thùng giấy cùng cậu. Lâm Quỳnh đã sớm không nhìn lọt mắt rồi. Mặc dù là vì tranh thùng rác, nhưng thùng rác chỉ để chăm ngòi nổ thôi. Cái cậu thật sự muốn là tẩn hắn một trận. Ông lão kia vốn đã không còn tiền mua thuốc Lâm Quỳnh lúc đó cũng có chút phân vân Nhưng vẫn cắn răng đưa 30 đồng tiền bán phế liệu cho ông lão để mua thuốc bôi Cảm nhận được cơn đau truyền đến từ miệng Lâm Quỳnh dơ tay xoa xoa đi vết máu Rồi tiếp tục lục thùng rác Xem xem hôm nay có thể tìm được những gì Khi phó hành vân đi ngang qua thì vừa khéo thấy cậu đang chạy ra Cơ thể đối phương đầy mùi hôi thối Phó Hành Vân gần như ngay lập tức nhíu mày, sau đó lùi lại. Anh vô tình liếc mắt về phía con hẻm, lập tức sửng sốt. Không vì gì khác, chỉ là vì dáng người tiêu tụy kia trông hơi giống Lâm Quỳnh, nhưng lại gầy hơn Lâm Quỳnh nhiều. Nhưng bản thân Lâm Quỳnh vốn rất gầy, anh nuôi cả một thời gian dài mới có được chút thịt trên người, còn người này gầy đến mức da bọc xương. Có, có rồi! Giọng nói đầy kích động vang lên, khiến cho người đàn ông đang định cất bước rồi đi lập tức dừng lại. Sau đó dùng ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía con hẻm. Hai mắt mở to. Chỉ thấy con người gầy gò, rách rưới kia lục từ trong thùng rác ra nửa chiếc bánh mì đã hơi móc meo. Nâng trong tay tựa như thứ gì quý giá lắm. Sau đó liền ngồi xuống, điên cuồng ngấu nghiến. Tim của Phó Hành Vân lúc này đập vô cùng nhanh, cơ mặt không ngừng co giật. Sau đó mang theo tâm trạng bán tính bán nghi cất bước đi đến, trái tim trở nên nặng nề theo từng bước chân. Lúc này ánh chiều tà đang cháy rực, nhưng không tài nào chiếu vào con hẻm nhỏ được vây quanh bởi những bức tường cao. Người đang ngồi trên mặt đất, quần áo rách rưới, giữa đời thu vắng lặng, căn bản là không đủ ấm. làn da hở ra bên ngoài vừa đen vừa bẩn, cơ thể vừa gầy đến mức nhìn rõ cả khung xương, đầu tóc rối xù, loa xoa trước tráng. Chiếc bánh mì trong tay đã hơi cứng lại rồi Phỏ Hành Vân có thể nghe thấy Một cách rõ ràng tiếng nhai của đối phương Dưới bức tường cao Trong bóng tối Hệt như một con chuột đang ăn vụng Phát hiện có người tới gần Lâm Quỳnh liếc mắt rồi vội vàng nhét nửa Cái bánh mì vào lòng mình Giấu thật kỹ Giống như sợ thứ đồ quý báu bị người ta cướp mất Suy đoán trong lòng anh không ngừng lớn lên Con người cao to ấy Đột nhiên thấy chân muốn nhũng ra tất bước đi đến bên cậu, cúi người xuống, nhìn cậu không chấp mắt. Sau đó, dơ tay vén phần tóc lòa xòa trước trán cậu ra. Ai ngờ, anh vừa mới vén lên. Của tôi! Chàng thanh niên ôm lấy bánh mì tránh về phía sau, hung dữ nói. Của tôi! Phó Hành Vân nhìn vào đôi mắt ấy, lòng như thắt lại. Bàn tay bị cậu gạt ra không ngừng run rẩy Anh một lần nữa dơ tay ra vén tóc trước trán cậu. Đầu ngón tay mất khống chế, run rảy không ngừng. Anh sống cả ba chục năm trời, nhưng chưa từng thấy sợ hãi như vậy. Anh sợ con người rách trưới, thê thảm trước mặt này là Lâm Quỳnh. Sợ con người xem nữa cái bánh mì cứng ngắt, móc meo như báo vật này là cục cưng của anh. Tóc của cậu bị vén lên, lộ ra khuôn mặt dơ bẩn. Anh trợn tròn mắt, ngã ngồi xuống đất, hồ hấp lập tức trở nên khó khăn, giống như bị một sức nặng vô hình nào đó bóp ngang cuốn họng. Sự đau đớn, xót xa dâng lên trong tim Lâm Quỳnh từng nói với anh về quá khứ của cậu Cũng từng nói với anh rằng cậu đến từ một thế giới khác Lúc đó cậu nói thế nào nhỉ? Không nói quá nhiều, chỉ dùng một câu nói mà nhẹ nhàng miêu tả nó Lúc đó đối phương dựa vào người anh, nhìn anh với ánh mắt ngọt ngào như mật Ở thế giới bên kia, em có hơi khổ cực một chút Nhưng bây giờ em rất hạnh phúc Nên những chuyện trước đây không còn quan trọng nữa Lúc đó anh còn hỏi ngược lại Tại sao vậy? Chàng trai ngọt ngào kia vương tay ôm lấy anh Dựa vào và ôm chặt lấy Thân mật cắn lỗ tai anh Giọng lông quỳnh nhẹ tựa lông hồng Vì em đã gặp được anh Nên em cảm thấy tất cả những điều em từng trải qua Là vì để được gặp anh Mỗi lần nghĩ như vậy em sẽ cảm thấy những khổ cực mà mình phải chịu trước đây quả thật xứng đáng Anh đau khổ nhìn người mình yêu Trong tương lai, đối phương lại nhẹ nhàng miêu tả nó như thể tất cả mọi thứ không hề quan trọng Nhưng không quan trọng chỗ nào Không quan trọng chỗ nào cơ chứ Phó Hành Vân nhìn người mình yêu nhét nhát trước mặt Hốc mắt liền đỏ hoe Giọng nói thốt lên cũng không ngừng run rảy Lâm Quỳnh Chàng thanh niên ngẩn đầu, nhìn anh với ánh mắt đề phòng, cứ tưởng đối phương muốn dành bánh mì với mình, vội vội vàng vàng nhét phần bánh mì còn lại vào miệng. Sợ miếng ăn khó khăn lắm mới tìm được này bị người ta cướp mất, nhưng vì ăn quá vội, miếng bánh mì đã biến chất, lạnh và cứng, ngẹn trong cổ họng đầy đau đớn. Cậu khó nhịn mà ho sặc sụa. Phó Hành Vân bị cánh tượng trước mắt đâm thẳng vào lòng, đau nhói, vương tay ra ôm lấy cậu vào lòng mình, hoảng loạn nói. Đừng ăn nữa, đừng ăn nữa mà. Lâm Quỳnh, Lâm Quỳnh. Lúc này Lâm Quỳnh không biết tại sao người đàn ông trước mặt lại ôm lấy mình. Nhưng đợi đến khi miếng bánh mì trong tay bị cướp đi, cậu lập tức điên cuộn dành lại. Trả cho tôi, trả cho tôi. Lâm Quỳnh, Lâm Quỳnh. Người đàn ông hứng chịu những cú đấm và đá của cậu. Hai má bị cậu đánh không chỉ một lần, nhưng lại không ho he lấy một tiếng, chỉ dùng hết sức ôm chặt cậu trong lòng. Cuối cùng không biết bao lâu sau, không nhịn nổi nữa mà nghiến răng nghẹ ngào. Người bạn đời anh xem như báu vật, ánh sáng cứu rỗi cuộc đời anh, giờ đây lại bị phí hoài đến nhường này. Phó Hành Vân ôm lấy người trong lòng, cảm thấy tim mình như bị người ta móc mất. xương cốt tứ di như bị người ta tách rời, nghẹt thở đến đau nhói. Đợi đến khi cảm nhận được cảm xúc của người ôm lấy mình đang dần mất khống chế, Lâm Quỳnh đang bị ôm lập tức sửng người Mặc dù không hiểu người đàn ông Trông có vẻ phong lưu, hào phóng này Tại sao lại đột nhiên ôm mình Nhưng đối phương hình như Không có ý muốn giành bánh mì với mình Không biết là vì thấy đối phương Quá mức đau lòng hay là vì gì khác Lâm Quỳnh dơ tay vỗ vỗ vai Của đối phương nhằm an ủi Lời an ủi không biết mở miệng như thế nào Nửa ngày sau mới thốt ra một câu Anh là người mới tới hả? 3 chấm Phó Hành Vân ổn định lại cảm xúc Lúc này mới nhìn Lâm Quỳnh thật kỹ Sự yêu thương và đau xót Trong ánh mắt như muốn trào ra Ánh mắt của đối phương quá mức lộ liễu Lâm Quỳnh đỏ mặt quay đầu đi Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi đâu có quen anh Phó Hành Vân Tôi quen em Rồi nói tiếp Tôi là bạn đời của em trong tương lai Lâm Quỳnh sửng sốt Vết thương trên khóe miệng nhói đau Gần như buộc miệng thốt lên Tôi vẫn có tương lai sao Phó Hành Vân lập tức cảm thấy Sự đau xót chiếm lấy trái tim mình Sau đó run rảy đưa ngón tay ra Chùi chùi hai má của Lâm Quỳnh Hệt như họ bình thường khi ở nhà vậy Nhưng xúc cảm truyền đến Trên ngón tay lại thô ráp hơn nhiều Anh đau lòng nhìn vết thương Nơi khóe môi cậu Nhưng lại không dám chạm vào Sợ làm cậu đau Lúc này không có ai đau lòng hơn anh được nữa Lâm Quỳnh không hề thắc mắc về mối quan hệ giữa họ Mà chỉ thắc mắc rằng Tôi vẫn có tương lai sao? Cổ họng phó hành vân ngẹn đau Sau đó cố nở một nụ cười thật nhẹ Sao lại không chứ? Lâm Quỳnh nghe xong Khóe môi không nhịn được mà mấp máy Thật sao? Đương nhiên rồi Sau khi đối phương nói xong Lâm Quỳnh có chút sửn sốt nhìn đối phương Sau đó nhanh chóng đưa mắt đánh giá Trên người anh mặc quần dài Áo sơ mi Mặt mày túng tú Giờ tay nhất chân đều tràn đầy khí chất Người như thế này Cậu căn bản là chưa bao giờ được tiếp xúc Sao có thể là bản đời của cậu được chứ Lâm Quỳnh hoàng hồn lại Từ trong cơn sửn sốt Lý trí quay trở về Cậu rõ ràng không hề tin lời của đối phương Cậu đã xa sốt đến nhường này rồi Tương lai ở đâu ra nữa chứ Sau đó định đứng dậy rời đi Ai ngờ đối phương lại kéo cậu lại Đi đâu Lâm Quỳnh có chút gượng gạo rút tay ra Liên quan gì đến anh Sao lại không liên quan đến tôi Phó Hành Vân đứng dậy dáng người anh to cao Đứng trước mặt cậu trong hệt như một bức tường vậy Đầy tính áp bức Tôi là bạn đời của em Lâm Quỳnh lùi về sau một bước Nuốt nước miếng Tôi không tin Ánh mắt của đối phương ngập tràn sợ hãi và đề phòng. Ánh mắt này anh đã từng nhìn thấy vào cái năm mà Lâm Quỳnh đòi ly hôn với anh. Bọc bản thân mình sau lớp vỏ cứng cáp, cứ tưởng rằng sẽ không có bất kỳ kẻ hở nào. Nhưng chỉ cần một đòn là bể ngay, cuối cùng để lại trăm ngàn lỗ thủng. Nói rồi nhanh chóng tạo khoảng cách với anh tựa như gặp phải bệnh dịch vậy. Khi bước đi, Lâm Quỳnh còn không quên nói. Anh mau đi đi, trên người tôi không có gì đáng để anh lừa gạt đâu. Tôi không còn gì nữa rồi. Lòng Phó Hành Vân đau như thắt nghẹn. Lời tôi nói vừa rồi đều là thật lòng. Lâm Quỳnh ngẩn đầu, sợ hãi nhìn đối phương. Tôi biết anh thật lòng muốn lừa tôi. Ba chấm. Nói rồi Lâm Quỳnh lập tức quay người định rời đi. Phó Hành Vân nhìn đôi giày lũng lỗ trên chân cậu. Bước từng bước lớn đến túm cậu lại. Lâm Quỳnh sợ đến mức trận tròn mắt. Anh... Anh còn bước tới nữa là tôi la lên đó Ai ngờ anh không nói lời nào Mà cuối người đổi giày của mình qua cho cậu Lâm Quỳnh lập tức hoang mang Muốn đá đôi giày hơi rộng trên chân đi Anh... Anh làm cái gì vậy? Phó Hành Vân Mang vào Lâm Quỳnh muốn trả cho đối phương Anh mau mang vào đi Cái này cho tôi mang thì phí lắm Lòng Phó Hành Vân cực kỳ khó chịu Trong mắt anh Lâm Quỳnh xứng đáng với mọi thứ tốt nhất trên đời. Sao lại phí cơ chứ? Lâm Quỳnh nhìn sắc mặt khó coi của đối phương, ruột cổ. vậy này tốt như vậy, tôi làm dơ mất thì làm sao đây? Phó Hành Vân hít sâu một hơi. Không sao cả. Nói rồi cúi đầu nâng mặt Lâm Quỳnh lên. Không sao cả, đồ của tôi chính là của em, em cứ dùng thoải mái. Lâm Quỳnh bị câu nói này kích thích Đến mức lùi về sau hai bước Nhất thời không biết người đang đứng trước mặt Muốn lừa cậu vì cái gì Cậu bây giờ tiền thì không có Đẹp lại càng không Lẽ nào lừa đảo bây giờ đều thích làm mấy thứ ngược đời như vậy hả Phó Hành Vân nhìn vào ánh mắt này Nghi ngờ của đối phương Em không tin cũng không sao Nhưng em không cần lo đâu Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm em tổn thương Lâm Quỳnh miếm môi nhìn anh Không nói gì Đốm thang giữa trời tuyết bao giờ cũng làm lòng người lây động Đây là lần đầu tiên có người đưa tay ra với cậu kể từ khi cậu xa cơ Lâm Quỳnh không nói thêm nữa mà quay người cất bước đi Phó Hành Vân cũng không nói thêm gì Chỉ lặng lẽ theo sau lưng cậu Rất nhanh đã đi đến một gầm cầu Lâm Quỳnh thuận đường đi đến một ụ đất dưới chân cầu Sau đó từ từ tiến vào gốc khuất ở dưới đó Ở đó có bìa giấy cứng và những tờ báo xếp thành một cái ổ. Phó Hành Vân thấy vậy, muốn nghẹt thở. Em ở đây sao? Lâm Quỳnh quay đầu nhìn anh. Ừ. Rồi nói tiếp. Anh xem, tôi thật sự không có gì cả. Không có gì để lừa hết. Đêm hôm khuya khoát rồi, anh cũng nên về nhà đi. Nếu không lát nữa nhiệt độ giảm lại phải ở đây chịu tội. Phó Hành Vân cắn răng không nói. Lấy tiền bán đồng hồ từ trong túi ra. Muốn đi mua gì đó cho Lâm Quỳnh. Anh muốn đưa Lâm Quỳnh đến khách sạn nhưng mà cả hai người đều không có giấy tờ tùy thân. Vào ngay lúc Phó Hành Vân muốn đi mua chút đồ ăn và chăn thì cách đó không xa. Một dáng người phủ đầy gió sương xuất hiện. Nhìn kỹ lại thì đó là ông lão què, cơ thể dơ giấy, mặt mày đau đớn. Chú Lý Lâm Quỳnh vốn đang đỉnh bò vào cái ổ kia, lập tức đứng dậy kinh ngạc nhìn ông lão. Sau đó nhanh chóng đi tới. Chú Lý, chú sao rồi? Tiểu Lâm. Ông lão kia mặt mày thê thảm nhìn Lâm Quỳnh, sau đó đưa tiền trong tay cho cậu. Không nhiều không ít, vừa đúng ba chục đồng. Lâm Quỳnh lập tức từ chối. Cháu không cần. Tiểu Lâm à, cháu cầm lấy. Chú sống không được lâu nữa. Chân của chú chắc không trụ được lâu nữa đâu. Lâm Quỳnh sợ đến mức tay run cả lên. Chú Lý, chú nói lung tung cái gì vậy chứ? Chú biết cháu là một đứa trẻ ngoan. Cảm ơn cháu. Nói rồi cất bước rời đi. Phó Hành Vân đứng kế bên nhìn. Một chân của ông lão kia đã biến dạng mất rồi. Sau đó, chưa kịp đợi Lâm Quỳnh ngăn cản. Anh đã lên tiếng trước. Đi bệnh viện. Lâm Quỳnh tròn mắt nhìn đối phương. Phó Hành Vân xoa đầu cậu an ủi. Tôi có tiền. Mặc dù ông lão luôn miệng từ chối nhưng cuối cùng vẫn bị hai chàng thanh niên đưa vào viện. Nhưng khi nhìn thấy nền nghịch trắng tinh trong bệnh viện, Lâm Quỳnh lại có chút rụt rè. Phó Hành Vân thấy vậy đau lòng kéo tay cậu đi vào. Không sao đâu mà. Sau khi kiểm tra một lượt phát hiện chân trái của ông lão bị gãy Phó Hành Vân cầm tiền đi nộp tiền thăm khám thêm những thứ thuốc sau đó nữa thì gần như đã tiêu sạch số tiền anh bán đồng hồ. Cũng may mà trả đủ tiền nằm viện Và tiền thuê y tá cho ông lão Đợi đến khi sắp xếp xong cho ông lão Bước ra khỏi bệnh viện Phó Hành Vân đã nghèo rớt mồng tơi Lâm Quỳnh đứng cạnh anh cúi đầu Cảm ơn anh Số tiền này tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho anh Không cần Lâm Quỳnh ngỡn đầu lên Kinh ngạc nhìn anh Phó Hành Vân thấy vậy khóe môi liền nhét lên Tiền của tôi chính là tiền của em Nói rồi nhìn Lâm Quỳnh với ánh mắt đầy thương yêu, xoa đầu cậu. Đây là lời em nói với tôi trong tương lai. Đến khi về tới chân cầu vượt, rất tự nhiên mà cùng cậu chui vào cái ổ nhỏ kia, ôm Lâm Quỳnh thật chặt, muốn dùng thân nhiệt của mình để ủ ấm cho đối phương. Lâm Quỳnh nhất thời chưa quen, sau đó ngẩn đầu lên nhìn vào mặt anh, ngập ngừng nói. Anh thật sự là bạn đời của tôi trong tương lai sao? Phó Hành Vân, Ừ. Lâm Quỳnh im lặng một lúc Tôi là bạn đời của anh Vậy anh có yêu tôi không? Phó Hành Vân ghé vào tay cậu Khẳng định Tôi yêu em Người tôi yêu nhất trên đời chính là em Thật thật không? Ánh mắt Lâm Quỳnh hệt như Một con thú non ngây thơ Cậu sống nhiều năm trên đời đến như vậy rồi Nhưng đây là lần đầu tiên có người nói yêu cậu Ừm Tôi yêu em. Lâm Quỳnh cảm nhận được cánh tay đang ôm chặt eo mình rất cường tráng, rất rắn chắc cực kỳ có cảm giác an toàn. Lâm Quỳnh liếc nhìn đối phương sau đó thử rút mặt vào lồng ngực anh. Mọi hành động đều vô cùng dè dặt. Phó Hành Vân nhẹ giọng thì thầm bên tay an ủi cậu. Nhưng người trong lòng gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Lòng anh dâng trào những cảm xúc khó gọi tên. Hai người dựa vào nhau mãi đến sau nửa đêm Lâm Quỳnh mới dần dần mở lòng với anh Kể một vài chuyện khi còn nhỏ cho anh nghe Phó Hành Vân đau lòng khôn xiết Em chưa từng đón sinh nhật Lâm Quỳnh lắc đầu Tôi không biết sinh nhật của mình là ngày nào Lúc nhỏ thấy người khác đón sinh nhật thì ngưỡng mộ lắm Có một lần bạn tiểu học của tôi mời tôi tham dự sinh nhật Bánh sinh nhật của cậu ấy có 3 tận luôn đó Cuối cùng cơn buồn ngủ kéo đến Nói một hồi, giọng của Lâm Quỳnh càng ngày càng nhỏ Nằm trong lòng ngực anh ngủ thiếp đi Phó Hành Vân cứ ôm cậu như vậy Ôm thật chặt lấy Như sợ rằng một khi bản thân buông lỏng Người trong lòng sẽ không thấy đâu nữa Thời gian trôi qua từng chút một Mắt Phó Hành Vân đỏ ngầu ôm cậu trong lòng Bên tai vẫn văn vẳng những lời Lâm Quỳnh kể với anh Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy Lâm Quỳnh phát hiện Người đàn ông tối qua đã biến mất Chỉ để lại 5 tệ trên tờ báo bên cạnh Lâm Quỳnh ngây ra như phỏng Sau đó bật cười tự dễ Quả nhiên là lừa cậu mà Người giống như cậu Làm gì có tương lai cơ chứ Nhưng cũng may lúc này Cậu đã trải qua đủ loại sống to gió lớn Lâm Quỳnh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc giữ tính bắt đầu Một ngày mới lang thang lục thùng rác của mình Nhưng buổi tối Khi Lâm Quỳnh nhặt được không ít đồ ăn về Lại kinh ngạc mà phát hiện Trong ổ của mình có một phần cơm hộp Lâm Quỳnh trận tròn mắt Nhìn quanh bốn phía Phát hiện không có một ai Trưa ngày thứ ba cũng vậy Khi cậu quay lại thì đã thấy một phần cơm hộp được đặt ở đó Lâm Quỳnh không biết Cơm hộp đó là từ đâu ra Nhưng đối với cậu mà nói Thì đây có thể coi như là mỹ vị nhân gian rồi Mãi đến tối ngày thứ ba Khi cậu về tới Ngạc nhiên nhìn bóng dáng quen thuộc Dưới chân cầu vượt Người đàn ông lúc này đã có sự khác biệt so với ba ngày trước Quần áo vốn sạch sẽ tinh tươm đã trở nên dơ bẩn Phần tay áo cũng đã rách Đôi bàn tay vốn thon dài hoàn hảo đã thô ráp Đầy bụi đất Thậm chí trên mặt còn có không ít vết thương còn rớm máu Anh thấy cậu về tới Trên mặt một lần nữa xuất hiện thứ tình yêu nồng nàng sâu đậm Tươi cười nói Em về rồi Lâm Quỳnh kinh ngạc nhìn đối phương Ngơ ngơ ngát ngát Ờ một tiếng Phó Hành Vân nghiêng người qua nhìn cậu. Có quà cho em nè. Nói rồi dơ tay vuốt ve má cậu. Hệt như ngày đầu gặp gỡ vậy. Còn chưa đợi Lâm Quỳnh hoàng hồn, anh đã từ một góc nào đó lấy ra một tấm chăn và một hộp bánh kem không nhỏ. Đây là bánh mà anh dùng số tiền kiếm được sau mấy ngày bốc vác mua được. Anh không có giấy tờ tùy thân, cộng tìm được công việc nào khác. Hơn nữa, công việc khác cũng không kiếm được tiền nhanh như bốc vác. Phó Hành Vân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Đầy kinh ngạc của đối phương Tươi cười nói Mở ra xem thử đi Ánh mắt chàng thanh niên có chút hoảng loạn Mở hộp bánh kem kia ra Bên trong là một chiếc bánh kem 3 tầng Phủ đầy sô-cô-la và trái cây tươi Nước mắt Lâm Quỳnh trào ra Bờ môi rung lên Anh Anh Sao lại mua cái này cho tôi Không phải em muốn có nó sao Người khác có Tôi không nở để cho em không có Nói rồi bật cười Khóc cái gì thế Sự ấy nấy và kích động dân trào trong lòng Lâm Quỳnh nhào vào lòng anh mà bật khóc Xin lỗi Xin lỗi Xin lỗi Lâm Quỳnh nỉ non từng câu từng câu Xin lỗi đã nghĩ xấu về anh Xin lỗi đã không tin lời anh nói Cậu biết tư tưởng đề phong của mình Sau khi xa cơ xấu xa đến nhường nào Cậu cũng từng viễn nhổ bản thân mình vô số lần Nhưng cậu hết cách rồi Thật sự hết cách rồi Tối đó, Phó Hành Vân dùng giọng hát dở tệ của mình Hát mừng sinh nhật cậu Ăn bánh kem, đắp tấm chăn mới lên Ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ Hai người thấu hiểu lòng nhau Lâm Quỳnh cũng gỡ bỏ mọi tuyến phòng ngự của mình đối với đối phương Kể hết những câu chuyện tưởng chừng không thể kể thành lời với anh Lúc này nơi chân trời Một tia sáng cũng bắt đầu ló lên Lâm Quỳnh sắp chìm vào giấc ngủ Còn lắm bẩm Phó Hành Vân Bạn đời của em Anh thật tốt Nếu bên cạnh em trong tương lai thật sự có anh Vậy em sẽ mãi mãi liều mạng mà sống Phó Hành Vân ôm lấy người đã ngủ say trong lòng Nhìn mặt trời từ từ ló dạng nơi chân trời Sau đó cúi đầu đặt lên môi cậu một cái hôn Tôi đợi em ở tương lai. Hết phi ngoại 4-5 Xuyên thành 5 thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Tác giả là bốc hòa thú tử. Phiên ngoại 6 Pa! Âp pa! Âp Không đúng, không đúng. Là ba cơ. Âp Lâm Quỳnh ẩm bé con ú nu trong lòng ngồi trên thảm, mặt mày nghiêm túc nhìn khuôn mặt non nớt bụ bẩm của cục thịt. Dùng đầu mũi nhẹ nhàng cỏ cỏ vào đầu mũi cục thịt. Là ba cơ. Thấy ba chơi đùa với mình ở khoảng cách gần, bé con mốc míp, phấn khích vung chân mấy cái, dùng đôi mắt long lanh, đen tròn như trái nho nhìn Lâm Quỳnh. Sau đó cười lên, lộ ra hai chiếc răng sữa trắng tinh, tay cũng nhiệt tình vẫy vẫy. Giọng nói non nớt, trong trẻo Âp ba, Lâm Quỳnh bị trúng độc đáng yêu của con trai bé bỏng trước mặt. cúi đầu hôn liền mấy cái lên khuôn mặt ú nu của cục thịt. Bé con múc míp được hôn lập tức trở nên vui vẻ. Đôi tay mẫm miễn túm lấy áo của Lâm Quỳnh, muốn được gần gũi với ba hơn nữa. Ngờ đâu lại tặng cho Lâm Quỳnh nguyên một mặt toàn là nước miếng. Lâm Quỳnh, ba chấm. Lâm Quỳnh ngồi đó, nhìn về hướng cửa sổ sát đất, vẫn chưa từ bỏ ý định, một lần nữa dạy bé con tập nói. Cục thịt! Nghe được biệt danh thân thuộc, bé con biết ngay là đang gọi mình. Dạ! Yeah. Lâm Quỳnh mỉm cười. Cục thịt! Dạ! Yeah, dạ! Yeah. Lâm Quỳnh nắm lấy bàn tay múc mếp của bé con. Cục thịt! Để đi! Để đi! Để đi! Ai ngờ mới nói xong, Lâm Quỳnh liền bị ôm gọn vào bờ ngực nở nan Gia! Gia! Gia! Cuộc thịt trong lòng cậu kích động phát ra âm thanh. Đôi mắt long lanh nhìn chầm chầm người đàn ông sau lưng Lâm Quỳnh. Một cánh tay bé nhỏ dơ ra, mở ra túm vào, mở ra túm vào, muốn túm lấy. Phó Hành Vân nhết khóe môi, nhẹ nhàng nắm lấy tay bé con. Sau đó hôn lên tay Lâm Quỳnh Đế cục thịt trong lòng Lâm Quỳnh ngại ngùng né tránh Anh để ý chút xem nào Cục thịt còn ở đây đó Phó Hành Vân liếc nhìn con trai một cái Con nhìn không hiểu đâu Cục thịt đưa đôi mắt xoe tròn Long lanh trong sáng như một con thú non Nhìn hai người Phó Hành Vân ngồi xuống cạnh hai người Cục thịt thấy đế đi ngồi xuống Lập tức lọc cọc lọc cọc lăn vào lòng anh như quả bóng bằng thịt Anh vương tay bế bé, bé con lên Nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi Lâm Quỳnh Hôm nay làm những gì rồi? Lâm Quỳnh dơ tay chọt chọt khuôn mặt mũm miễm của bé con Muốn dạy cục thịt gọi ba và đế đi Phó Hành Vân nhìn con trai mới có 6 tháng tuổi ừ, Không cần gấp Lâm Quỳnh chớp chớp mắt Anh không muốn cục thịt gọi anh là đế đi sao? Em mới nghĩ thôi đã thấy vui rồi Phó Hành Vân nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu. Nếu như trên giường mà em cũng gọi tôi như vậy, tôi sẽ càng vui hơn đó. Lâm Quỳnh lập tức đỏ mặt. Anh, anh nói bẫy bả cái gì vậy? Nói rồi lại cảm thấy chột dạ như vừa mới ăn trộm, liếc mắt qua nhìn cục thịt một cái. Cục thịt nhìn gò má đỏ như hai trái táo của ba mình, không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng lại dơ bàn tay múc míp lên chạm vào mặt ba. Gia, yeah, gia. Yeah. Tim Lâm Quỳnh lập tức tan chảy, sau đó lại hôn lên khuôn mặt ú nu của bé. Bé con cười nghe cả răng, thích cả mắt. Phó Hành Vân thấy vậy cũng mỉm cười, nói Thích cục thịt đến vậy sao? Lâm Quỳnh gật đầu lia lia, Phó Hành Vân cố ý nói Vậy thích con hơn hay là thích tôi hơn? Không biết bé con có nghe hiểu hay không, nhưng khi Phó Hành Vân vừa nói xong, bé liền ngay lập tức nhào vào lòng Lâm Quỳnh ra vẻ ngoan ngoãn. Lâm Quỳnh Thích hết Phó Hành Vân Chỉ được chọn một Lâm Quỳnh lập tức thấy khó xử cúi đầu xuống liền bắt gặp ánh mắt tò mò của bé con Sau đó cậu vương tay bịch hai tay bé con lại Ghé vào bên tay Phó Hành Vân Đương nhiên là ánh rồi Phó Hành Vân nghe xong mới hài lòng lên lầu thay quần áo Đợi bóng dáng đối phương biến mất khỏi tầm mắt Lâm Quỳnh lại ghé vào tay cục thịt Bà thích còn nhất trên đời. Cục thịt móc máy miệng. Puu pu. Hệt như đáp lại vậy. Hai cha con lập tức bật cười vui vẻ. Sáng hôm sau, Cục thịt có lớp học vỡ lòng. Phó Hành Vân cố ý dành thời gian ở bên hai cha con. Sau khi tỉnh dậy, Phó Hành Vân xem giờ, phát hiện vẫn còn sớm, liền ôm lấy cậu, định âu yếm thêm một lúc nữa. Nhưng sợ sợ mó mó một hồi lại bắt đầu biến chất rồi. Lâm Quỳnh bị chọc cho tỉnh ngủ Cáo ngủ nhìn Phó Hành Vân Đừng Lát nữa là cũng tịch dậy rồi Còn sẽ không dậy sớm vậy đâu Nhìn người đàn ông bùng nổ hốc môn vào sáng sớm Lâm Quỳnh nuốt nước miếng Ai ngờ ngay sau đó cánh cửa liền bị gõ vang Tiên sinh Tiểu thiếu da dậy rồi Người đàn ông đang định vận động Lập tức cứng đờ Lâm Quỳnh liều chết miếm môi nhịn cười Phó Hành Vân hít sâu một hơi Từ khi cục thịt ra đời, không biết đã phá hỏng chuyện tốt của anh bao nhiêu lần rồi. Lâm Quỳnh nhìn sắc mặt khó coi của Phó Hành Vân, dùng ngón tay vẽ vẽ hình tròn lên cánh tay rắn chắc của anh. Tối nay nha! Phó Hành Vân có chút không cam lòng. Lâm Quỳnh sợ bé con đợi lâu quá sẽ khóc, đỏ mặt nói. Tối nay nha! đi đi! Phó Hành Vân nhìn chầm chầm Lâm Quỳnh, lúc này mới xuống giường, đi vào nhà tắm. Sau khi bé con béo trắng ra đời Trong nhà đã thuê thêm bảo mẫu và người giúp việc Chủ yếu là vì Phó Hành Vân sợ Lâm Quỳnh mệt Dù sao thì thỉnh thoảng Lâm Quỳnh cũng vẫn phải đi làm Lâm Quỳnh mặc đồ xong liền đi đến phòng trẻ Lúc này bé con mập mạp đang nằm trong nôi Do bàn tay bụ bẩm bắt lấy những món đồ chơi được treo ở bên trên Thỉnh thoảng lại tự lẩm bẩm vài tiếng Cú Bú tú Bú Lâm Quỳnh đứng ở cửa phòng nhìn một lúc rồi mới nhẹ nhàng bước đến trước mặt bé. Sau đó đột ngột xuất hiện với khuôn mặt tươi cười. Cục thịt! Chào buổi sáng nha! Nha! Nha! Nha! Ba đột nhiên xuất hiện khiến cho bé con lập tức bật cười. Khuôn miệng chúm chiếm, kích động phát ra tiếng. Cánh tay bé nhỏ vốn đang túm lấy đồ chơi liền vương về phía Lâm Quỳnh. Đôi chân không ngừng vung lên. Lâm Quỳnh ôm cục thịt vào lòng. Sau đó cầm lấy bình sữa đã được bảo mẫu pha xong, bắt đầu đút sữa cho bé Không chỉ mình Lâm Quỳnh cảm thấy cục thịt uống sữa rất nhiều, mà cả bảo mẫu cho bú cũng cảm thấy vậy Ban đầu cho bé bú với số lượng bình thường, nhưng có một lần nọ, sau khi bú xong, cục thịt liền khóc lên, có dỗ thế nào cũng không được Lâm Quỳnh cứ tưởng cục thịt mới bú sữa xong, không ở sữa được, nên mới khó chịu Nhưng đến khi ở xong rồi vẫn không làm bé thu lại hai hàng nước mắt được Đáng ra ngậm ti giả có thể làm cho bé ngưng khóc Nhưng lần này lại không có tác dụng Phó Hành Vân sau khi biết được liền gọi bác sĩ gia đình đến Cả một trận rối tinh rối mù Cuối cùng Bảo Mẫu đứng một bên lên tiếng Tiểu thiếu gia có khi nào bú chưa no không? Sau đó liền cho bé bú thêm Cánh tay vẫn chưa có chút sức lực gì của bé ôm lấy bình sữa Lập tức không khóc nữa Lâm Quỳnh 3. Chấm. Bác sĩ gia đình thấy vậy liền bật cười nói. <cười> Cũng không biết thằng bé này giống ai nữa. Mới có bao lớn đã thể hiện được xen trội rồi. Lâm Quỳnh ngẩn đầu lên lặng lẽ nhìn Phó Hành Vân. Phó Hành Vân ba chấm Sau khi đút sữa cho bé con xong, Lâm Quỳnh và Phó Hành Vân ăn sáng, ăn mặc chính tề, định đưa bé con đi học lớp vỡ lòng. Lâm Quỳnh bây giờ cũng đã là người của công chúng, khi ra ngoài phải mang kính đen, đeo khẩu trang kính mít. Lúc này cậu đang ẩm bé con béo bút miếp trong lòng, còn cục thịt thì cười ngây ngô. Có biết thì mới rõ đây là cha con ruột, còn không biết còn tưởng là bắt cóc cơ đấy. Về việc học với lòng, Lâm Quỳnh không chọn cho cục thịt khóa học đắt nhất, mà sau khi cậu và Kỷ Nghêu đi hỏi thăm một lượt thì mới chọn ra cái tốt nhất, số lượng trẻ trong một tiết học được cố định là ba. Sau khi xe dừng Phó Hành Vân dơ tay cầm lấy chiếc túi Đựng những món đồ sinh hoạt thiết yếu của con trai Đeo lên cánh tay mình Sau đó lại ẩm cục thịt lên Đôi chân bé nhỏ của cục thịt vùng vẫy Đá đá chiếc túi sơ sinh trên tay của Daddy Phó Hành Vân một tay ẩm con Một tay nắm lấy tay của Lâm Quỳnh Đi vào tòa nhà to lớn Đi vào tới thang máy Lâm Quỳnh mới tháo hết đồ cải trang xuống Cục thịt đưa đôi mắt long lanh nhìn Lâm Quỳnh Pa Tiếng gọi này lập tức làm hai người sửng sờ. Lâm Quỳnh vội đến trước mặt cục thịt. đông đôn gọi em là gì vậy? Lâm Quỳnh vui mừng nhìn bé con. Cục thịt mắp máy miệng, làm một ít nước miếng chảy ra ngoài. Ta! Phó Hành Vân cúi đầu nhìn hai cha con thân thiết với nhau, khóe miệng cũng nhét lên. Nghe được cục thịt gọi mình, Lâm Quỳnh vui mừng nhìn về phía phó Hành Vân. Hành Vân, anh có nghe thấy không? Anh gật đầu, đối với một đứa trẻ hơn 5 tháng tuổi mà nói Đây có khả năng chỉ đơn giản là một âm thanh được phát ra một cách vô thức Nhưng Lâm Quỳnh vẫn ngọt ngào mà nững má con trai Đồn đồn giỏi nhất Lớp vỡ lòng sắp bắt đầu rồi Giáo viên nói khi lên lớp chỉ cần một vị phụ huynh đồng hành cùng bé Một người còn lại ngồi phía sau là được Nhưng hai gia đình còn lại thì đều là mẹ tự mình đưa bé đi đến Nên chỉ có một mình phó hành vân ngồi đó xem. Lâm Quỳnh vừa ngồi xuống nệm, xung quanh liền xuất hiện những ánh mắt nóng rực nhìn qua. Chỉ nghe thấy một giọng nói bối rối vang lên. Anh, anh, là Lâm Quỳnh hả? Lâm Quỳnh có chút bất ngờ. Đúng vậy. À, anh là Lâm Quỳnh rực nè. Mẹ tôi ơi, anh, anh. Ba mẹ kia lập tức luống cuốn tay chân. Một bà mẹ khác cũng có chút kích động. Anh cũng đến lớp học vỡ Long sao? Lâm Quỳnh mỉm cười, gật gật đầu. Ba mẹ kia ẩm con mình, nhìn cục thịt trong lòng Lâm Quỳnh. Nhìn khuôn mặt đáng yêu mủm mỉm, trắng nỏ như tuyết của bé con. Con gái anh xinh thật đó, đôi mắt giống hệt anh. Cục thịt. Âp ba, ba, Lâm Quỳnh nghe xong, ôm cục thịt béo tròn trong lòng, bật cười. Thật sao? Ừ, con gái anh thật là xinh đẹp. Lâm Quỳnh tươi cười, nói Thật ra đun đun là bé trai Hả? Thật, thật ngại quá Lâm Quỳnh xua tay Không sao đâu, bé nhà chị cũng rất dễ thương Mấy người họ trò chuyện với nhau một lúc Rồi liền bắt đầu buổi học Sau một vài động tác mà cô giáo thị phạm Các vị phụ huynh liền thực hành lại với bé con nhà mình Khi Lâm Quỳnh đang làm Hai bà mẹ còn lại nhìn về phía sau Chỉ thấy vị chủ tịch đẹp trai cao to Ngồi đó Giờ điện thoại lên chụp hình cho Lâm Quỳnh Tối hôm đó Một bài viết kể câu chuyện vô tình gặp được Sao Nam đang nổi đột nhiên ra đời Thật ra Bây giờ ngồi nghĩ lại Mà vẫn còn không dám tin Hôm nay tôi đưa con đi học thử lớp học vỡ lòng Mà người học kế bên tôi lại là Lâm Quỳnh Trời ơi Anh ấy ở ngoài đẹp lắm luôn á Đẹp hơn cái trên hình Lúc đầu tôi còn không dám chắc cơ mà Em bé cũng đáng yêu nữa Cả gia đình ta nói nó đỉnh Nói rồi còn đăng lên một đoạn video Là hình ảnh Lâm Quỳnh đang đọc cẩm nang nuôi dạy con cái Mó Bà chị gặp được ông chồng câm của tôi rồi hu hu hu Khi Lâm Quỳnh nói mình có con tôi còn rất kinh ngạc Nhưng anh ấy bây giờ thật sự là quá đẹp Tôi đột nhiên hiểu ra Tại sao chủ tịch phó lại kết hôn với anh ấy rồi Người trong video đã đẹp vậy rồi Ở ngoài chắc đẹp tới trời luôn quá À ừm Chị có thể hỏi giúp em một chút xíu Xem trong nhà anh ấy còn thiếu người không Em muốn chuyển vào đó hu hù, hù không có ảnh của bé con hả Muốn xem quá Chỗ tôi không có Nhưng trong điện thoại của chú tịch phó Thì chắc có không ít đâu Trong giờ học anh ấy cứ chụp Lâm Quỳnh hoài Đúng là đôi chồng chồng thần tiên ở ngoài đời thật mà Đừng nói là phó hành vân Dù có là ai cũng thèm khác thôi <cười> Chủ tịch phó cả một tiết học Đều không hề rời mắt khỏi Lâm Quỳnh Quỵ xuống đây Cầu xin cả gia đình tham gia Chương trình truyền hình Hết phiên ngoại 6 Xuyên thành nam thê pháo hôi Của nhân vật phản diện Tác giả là bốc khoa thố tử Phiên ngoại 7 Chào mọi người Con là phố thần dực, năm nay công 4 tuổi rồi. Bé con bụ bẩm, khuôn mặt xinh đẹp ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế phỏng vấn nhỏ, rất nghiêm túc giới thiệu bản thân. Lông mi dài, đôi mắt lông lanh to tròn như hai trái nho. Mặc dù khuôn mặt bé con lúc này vô cùng nghiêm túc, nhưng dù sao cũng chỉ là một bạn nhỏ mới có 4 tuổi thôi. Khuôn mặt tròn trỉnh, mẫm miễn kết hợp với biểu cảm nghiêm nghị này, trông vô cùng dễ thương. Mặc dù ngoài mặt không tỏ ra căng thẳng Nhưng hai bàn tay bé nhỏ lại tấm chặt quần Nhất thời ánh mắt của tất cả nhân viên trong tầng lầu đều đặt trên người bé con Ngoài đôi mắt giống Lâm Quỳnh ra thì những bộ phận còn lại trên gương mặt Đều như đúc cùng một khuôn với phó hành vân Mới bé con con mà đã nghiêm túc và bình tĩnh hơn các bạn nhỏ cùng tuổi Cô phóng viên phỏng vấn bé thấy tim mình như tan chảy Cô cũng là fan của Lâm Quỳnh Sau khi nghe Lâm Quỳnh đồng ý tham gia chương trình truyền hình dành cho cha con thì vui đến mức cả ba ngày không ngủ. Sau đó cố kiềm chế tâm trạng phấn khích của mình, tiếp tục hỏi bé con. Bạn nhỏ Phó Thần Nhật có biết các ba làm nghề gì không? Phó Thần Nhật mấp mấy đôi môi chấm chím. Ba là diễn viên, còn để đi viết hợp đồng cho người ta. Nói rồi còn dùng giọng nói trẻ con non nớt than ngắn thở dài. Hai người thở dốc cực khổ. Nhìn thấy biểu cảm của bé con, cô phóng viên cố nhịn cười. cười. "Vậy bé Cưng có biết sao các bà lại phải cực khổ như vậy không?" Cục thịt lời ngay lẽ phải. "Vì nghèo đó." chấm lửng chấm lửng chấm lửng. Câu nói của bé làm cho mọi người ở đó đều sững sờ. Bây giờ có cộng hết tất cả tài sản của mọi người có mặt ở đây cũng không bằng một gốc tài sản nhà bé con nữa. Sao bé cưng lại cảm thấy như vậy? Cục thịt nhíu mày. Chứ gì ngày nào cũng như con nhủ sớm rồi không biết đi làm gì với ba con nữa. Cuộc phỏng vấn trong sáng dành cho trẻ em đột nhiên có chiều hướng chuyển sang 18 cộng. Cô phóng viên ho khẽ một tiếng. <cười> Mỗi ngày luôn hả? Cục thịt gật đầu Sau đó con hỏi ba Ba bảo là hai người họ đi làm Nói rồi siết chặt tay thành nắm đấm Lúc đó vì gia đình nghèo khó Nên mặt ba đỏ hết cây lên Sau này con sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi ba và đế đi Tình phụ tử cảm động trời xanh Nhưng bộ phim vốn là của ba người Chỉ có một mình bạn nhỏ phó thần giật chẳng có tên Mọi người trong phòng lập tức nhịn cười đến mức phát ra cả tiếng heo kêu. Cô phóng viên cũng phải nhịn hồi lâu mới hỏi tiếp. Vậy con thích ba hay là đế đi hơn? Bé con có chút do dự. Thích hết. Vậy nếu chỉ được chọn một thì sao? Cục thịt. Chọn hết. Tại sao vậy? Cục thịt mặt mày nghiêm túc. Đế đi nói với con. Chỉ có con nít mới phải chọn. Sau đó dùng ánh mắt vô cùng kiêu ngạo liếc nhìn cô phóng viên. con đã là người lớn vô cùng trưởng thành rồi đó. Cô phóng viên vẫn chưa từ bỏ. Vậy bé cần thích ai nhất nào? Ai ngờ chỉ một câu hỏi này mà lại làm bé con luống cuốn tay chân. Đôi mắt to tròn không dám nhìn cô phóng viên. Đôi tay nhỏ mất mếp cũng siết chặt vào nhau. Mặt mày đỏ ẩn, lý nhí. Thích bé đào nhà chú Tân. Vừa nhắc tới bé Đào, bé con vốn đang hỏi một câu, đáp một câu, đột nhiên trở nên hoạt ngôn. Bé Đào hết như trái nào vậy, thơm ơi là thơm, còn xin nữa. Bạn nhỏ phó thần dực, khi hơn một tuổi, vừa mới biết đi đã theo ba và đế đi đến nhà chú Tần chơi. Vừa vào tới cửa đã nhìn trúng anh bé trắng trẻo, sạch sẽ nhà chú Tần. Bé Đào tên thật là Tần Thư Dĩ, Vì có ngoại hình rắn trắng mềm mềm hệt như một trái đào mật mỏng nước Nên được đặc biệt danh là bé đào Bé đào còn hơn cục thịt cả hai tuổi Nhưng bé con cục thịt này lại chưa bao giờ gọi người ta là anh Mà cứ lẻo đẻo theo sao gọi là bé đào, bé đào Lúc đó bé con đi còn chập chững Thỉnh thoảng còn ngã nhào mấy lần Nhưng vẫn lão đà lão đảo theo sao mong người ta Thật ra bé đào cũng thấy hơi sợ em trai cục thịt này Xuyên cho cùng thì cũng tại vì lần đầu tiên gặp mặt mà bé con đã cắn ra dấu lên trên khuôn mặt trắng nõm, mềm mại của cậu bé. Mặc dù không phải là rất đau, nhưng cũng dọa cho bé đào phải sợ. Cô phóng viên nhìn khuôn mặt mẫm mỉm, mềm mềm của cục thịt. Vậy lần tới khi phỏng vấn còn có thể mang theo bé đào để cô gặp mặt không? Ngờ đâu bạn nhỏ phó thần giật lại dứt khoát. Không được! Tại sao vậy? Quy, vì... quy... Vì... Bạn nhỏ vó thần dực cũng không biết tại sao lại như vậy Cô miệng chúm chiếm ấp úng hồi lâu mà vẫn không thể nói ra lý do Nhưng bé biết rằng bé đào rất xinh Nếu như người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ yêu thích Chắc chắn sẽ bị các cô chú chạy đến ôm Nên bé không muốn cho bé đào đến Cô phóng viên thấy bé con khó xử thì cũng không hỏi tiếp nữa mà chuyển chủ đề Còn có biết tham gia chương trình với hai ba là sẽ làm những gì không? Biết ạ Khuôn mặt mẫm mỉm của cục thịt rất nghiêm túc. Đưa ba đi du lịch. Những bạn nhỏ khác khi được phỏng vấn đều nói là mình được ba đi du lịch. Đến cục thịt lại nói ngược lại. Tại sao lại muốn tham gia vậy? Là vì muốn quen thêm nhiều bạn mới, muốn được đi chơi nhiều nơi sao? Cục thịt nhớ lại lời ba mình nói. Tại vì không tốn tiền. Ba chấm. Hay lắm Lâm Quỳnh, không hổ là anh. Thật ra việc tham gia chương trình này Là do bé con Phó Thần Nhật đề xuất Lúc đó Lâm Quỳnh trùng hợp đang bàn bạc bà kế hoạch và lịch trình Nửa năm tới với Vương Trình Chương trình dành cho cha con này Cũng được coi như là chương trình nổi tiếng nhất lúc đó Lâm Quỳnh vốn không định tham gia Ai ngờ cục thịt ngồi kế bên gặm táo Lại dường như nghe hiểu hỏi Nếu như đông đông đi Thì có thể kiếm được tiền đúng không ạ Lâm Quỳnh cũng không lừa con trẻ Được Nhưng sẽ rất mệt đó Không có đồ chơi, đồ ăn vặt Cũng không có điện thoại luôn Bé con nghe xong im lặng hồi lâu Nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói Đông đông muốn đi Lâm Quỳnh kinh ngạc Cuối cùng mới hiểu ra là Đông đông vẫn tưởng nhà mình nghèo Muốn đi kiếm tiền Vốn định giải thích một chút với bé con Nhưng bé nhất quyết không tin Nhưng phó hành vân tối nào cũng rất dữ dội Cậu cũng không biết nên giải thích thế nào Chỉ có thể nói là đi kiếm tiền Cuối cùng hết cách rồi Đành phải đồng ý thôi Cũng tự kiểm điểm bản thân Sau này phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói với con trẻ Chính vào lúc này cửa vòng làm việc bị đẩy ra Một chàng thanh niên mặt mày xinh đẹp bước vào Cục thịt vốn đang ngồi trên ghế Hai mắt bổng sáng lên Ba Một tiếng gọi vừa dễ thương vừa ý lại Chỉ nghe thôi cũng làm cho tim mọi người ở đó tan chảy Lâm Quỳnh bảo vương trình và trợ lý phân phát đồ ăn, nước uống cho mọi người Tươi cười vẫy tay với bé con Sau khi hỏi xong, biết phỏng vấn đã kết thúc mới bước đến bế bé con lên Bà mới vừa đến, bé con vốn đang ra vẻ nghiêm túc lập tức quay trở về dáng vẻ đáng yêu Ngày thơ mà trẻ con tuổi này nên có Giọng nói non nớt Bà ơi, con tan làm rồi, kiếm được tiền rồi Lâm Quỳnh nghe vậy hôn lên hai má bé con Cực khổ cho con rồi Vì bé con vẫn luôn cho rằng Làm việc rồi là sẽ kiếm được tiền Lâm Quỳnh còn cố ý đưa tiền cho nhân viên Nhờ họ đưa cho cục thịt sau khi kết thúc công việc Cục thịt cười ra tiếng Sau đó ngốc đầu tìm kiếm xung quanh Đế đi đâu? Đế đi đang đợi trong xe đó Nói rồi sóc sóc bé con trong lòng mình lên Hôm nay nhà chú Tần đến nhà chúng ta ăn cơm đó Hả không ạ? Cục thịt vừa nghe xong liền phấn khích Vì? Ghiệt bé đào? Anh trai đương nhiên cũng đến rồi Bé con ním môi, đôi bàn tay bé nhỏ bụ bẩm, hừng phấn, siết chặt Vậy trước khi gì nhà chúng ta có thể đi mua một bông hoa không? Lâm Quỳnh vừa liếc mắt đã hiểu được ý định của bé con Muốn tặng cho anh đào hả? Bé con đỏ mặt gật đầu Đế đi mỗi ngày đều mua cho ba Đông đông cũng muốn mua cho bé đào Nói rồi còn vỗ vỗ túi mình Hôm nay đông đông đi làm Kiếm được tiền mua hoa cho bé đào vô Lâm Quỳnh bị con trai chọc cười Được, vậy thì trước khi về nhà sẽ đưa đông đông đi mua Cục thịt gật đầu lia lia như gà mổ thóc Lâm Quỳnh bế bé, bé con nói tạm biệt với nhân viên Cục thịt vẫy vẫy bàn tay bé nhỏ, lễ phép nói Lần sau gặp lại ạ Sau đó liền cùng ba rời khỏi studio Ngồi vào xe, bé nhìn về phía phó hành vân đã không gặp một ngày Non nớt nói Daddy có biết hôm nay con đi làm gì không? Phó hành vân mặc dù bình thường hay nghiêm khắc với bé con Nhưng cũng không quên nuôn chiều Làm gì vậy nhỉ? Đụng đụng đi làm rồi đó Nói rồi vỗ vỗ túi mình. Cho ba, để đi và cả bé đào nữa đó. Mới tí tuổi đầu đã biết làm việc vì tình yêu rồi. Trên đường về nhà, Phó Hành Vân đưa cục thịt đến cửa hàng hoa. Vì Lâm Quỳnh là người của công chúng nên không xuống xe. Đến cửa hàng hoa, cục thịt liền nhìn trúng đó hoa tú cầu tròn trịa, cực kỳ đẹp. Lập tức quyết định sẽ mua một đó hoa bé đào. Phó Hành Vân đang lựa hoa cho Lâm Quỳnh thì đột nhiên thấy góc áo bị ai đó kéo kéo. cúi đầu nhìn liền thấy đôi mắt to tròn của con trai mình. Sao vậy con? Đế đi thích bông nào, đông đông mua cho. Phó Hành Vân sửng sốt. Cho đế đi. Cục thịt nắm chặt 100 đồng chú nhân viên đưa cho mình trong tay. Mua cho đế đi, cho bà và cá bé đào. Đúng là không sót một ai. Phó Hành Vân cười nhẹ, sau đó cầm một đố hoa bách hộp đưa cho bé con. Vậy làm phiền con tính tiền nhé. Cục thịt đưa tay cầm chặt cành hoa xanh lá. Không cần khách ráo. Nói rồi cất bước dậy đi tìm chị nhân viên cửa hàng để mua hai đố tú cầu rồi mang đi tính tiền. Khi quay lại xe, bé con đưa cho Lâm Quỳnh một đóa tú cầu. Của ba ạ. Rồi nhét đố hoa bách hợp vào trong tay Phó Hành Vân. Ủa đế đi ạ Sau đó cúi đầu nhìn đóa hoa tú cầu còn lại trong tay mà cười ngây ngô Ngày là của bé đào Lâm Quỳnh nhìn dáng vẽ ngây ngô của cục thịt Thích anh đào đến vậy sao Sau này anh đào kết hôn mất thì phải làm sao đây Cơ thể bé nhỏ của cục thịt đột nhiên cứng đờ Bé đào nói ra kết hôn với con Lâm Quỳnh cố nhịn cười Không phải là con ép anh đào nói vậy đó chứ Cục thịt lập tức hoảng loạn Không, không phải Nói rồi siết chặt đóa hoa tú cầu trong tay Khi về đến nhà Cục thịt vội vàng chào hoải tần hằng và mộ viễn Sau đó liền dùng đôi chân ngắn thủng của mình Chạy đi tìm bé đào đang chơi đồ chơi ở trong phòng Bạn nhỏ tần thư dĩ vốn đang chơi ô tô Nhìn thấy cục thịt liền đờ người Miệng nhỏ miếp lại Rõ ràng là có chút sợ hãi Em trai cắn bé đã xuất hiện rồi Cục thịt cầm đóa hoa tú cầu, lạch bà lạch bạch chạy đến trước mặt anh trai. Bé đào, tặng anh hoa nè. Bé đào nhìn nhưng không dám cầm, lắc đầu, đáng thương nói. Anh cơm càng! Bạn nhỏ phó thần nhật cảm thấy có chút lạc lỏng, với tư duy logic và tính cách đầy lý trí được kế thừa hoàn toàn từ phó hành vân. Bé biết rằng đối phương sợ mình. Chơi trò đánh úp, nũng niệu nói. Nếu như anh không nhận... Vậy em sẽ không mặc anh một cái Hết phi ngoại 7 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốt hoa thố tử Phiên ngoại 8 Bé đào sợ đến mức vội vàng nhận lấy đóa tú cầu Đôi môi như đóa anh đào tuổi thân miếm chặt Đôi mắt sợ hãi như chú thỏ con Dè giặt nhìn cục thịt Bạn nhỏ phó thần giật thấy đối phương đã nhận Khuôn mặt vốn lạnh lùng Lập tức tươi cười như hoa Bé đào Anh có trích không Bé đào sợ em trai này sẽ cắn mình như lần trước Vội vàng gật đầu như gà mổ thốc Cục thịt vừa nghe xong liền đặt mông ngồi xuống ghế bên người ta Sau đó hất khuôn mặt non nớt Ngây thơ lên Lãng mạn nói Nếu bé đào thích Em ngày nào cũng sẽ đi kiếm tiền Mua cho anh Nói rồi hai bàn tay mốc míp xoắn xít đang vào nhau Bé Đào, anh sao này lớn rồi kết hôn với em được không? Bé Đào gần như ngay lập tức lắc đầu Bé không biết tại sao hai người ba của bé và những người khác lại cảm thấy em trai này là thiên thần Cảm thấy em trai này vừa ngoan ngoãn, vừa nghe lời Nhưng chỉ có mình bé biết em trai thật ra là một tên ác ma Cứ hở ra là dùng việc cắn hoặc là việc bé lỡ ăn thêm một viên kẹo dẻo hình thỏ con ra để mà uy hiếp bé. Thấy bé không trả lời, bạn nhỏ phó thần dựt nói. Anh không trả lời là gì? Không muốn sao? Bé đào miếm môi, không lên tiếng. Ngay sau đó, đối phương quả nhiên mở miệng nói. Nếu như anh không kết hôn với em, vậy thì kẹo dẻo thỏ... Bé Đào nghe xong liền đó mặt luống cuống. "Cái, chết cái thô mà." Cục Thịch nghe thấy vậy lập tức nở một nụ cười tựa thiên thần giáng trần, sau đó cười càng thêm sáng lạn. "Bé Đào, bà chấm. Em là ác ma hả?" Đối lập hoàn toàn với điệu bộ hoảng loạn khi ngồi trong xe và bị Lâm Quỳnh hỏi là có phải bé ép anh Đào nói hay không. Cục Thịch mặc dù ngoài miệng thì ý mãnh ăn hiếp người ta, Nhưng khi ngồi xuống bên người ta rồi thì lại căng thẳng không biết nên làm gì Đôi chân ngắn mẫm mỉm vừa dơ ra Mới nhận ra là không dài bằng chân của bé Đào đã 6 tuổi Nên lập tức luống cuốn thu về Nhưng vẫn không quên dùng giọng nói non nớt khen người ta Bé Đào, anh cao thật đó Bé Đào nghe xong liền liết nhìn em trai kế bên một cái Có chút vui vẻ Vì ngày nào ba cũng cho anh uống sữa bò đó Cục thịt nghe vậy liền thầm ghi nhớ trong lòng, đồng thời quyết định sau này sẽ đổi lượng sữa uống mỗi sáng từ 2 ly thành 3 ly. Bất giác lại thả lỏng cảnh giác với em trai, bé đào giật mình vội quay đầu đi. Bé không thể nào để cho em trai nắm được thớp của mình một lần nữa. Mà lúc này, bàn tay của bé con non nớt còn chưa đi học mẫu giáo nhẹ nhàng kéo kéo áo của bé đào. Trong giọng nói ngọt ngào xen lẫn chút buồn phiền. Bé đào! Sau này chúng ta phải lâu lắm mới gặp được nhau nữa Bé đào quay qua nhìn khuôn mặt mẫm mỉm của em trai Vừa nghe thấy đối phương nói sắp phải rời đi Liền quên luôn chuyện mình sợ bé con Hốc mắt đỏ lên Hỏi Tại sao vậy? Mặc dù em trai này thường xuyên dọa nạt Tuy hiếp bé Bé đào sợ thì sợ Nhưng trong lòng lại không hề ghét bé con Cục thịt siết chặt hai nắm tay Nghịt đồng đồng phải đi ra ngoài kiếm tiền rồi. Nói rồi lại vô cùng nghiêm túc. Kiếm được tiền rồi thì sẽ chi cho ba. Đấy đi, tha cả bé đào nữa. Bé đào nhất thời không hiểu hết. Vậy phải đi bao lâu? Cục thịt nhìn bé đào lắc lắc đầu. Không biết nữa, nhưng có ba đi cùng em. Nói rồi nhìn bé đào mặt đỏ lên. Bé đào... Anh sẽ nhớ em chứ Bé đào gật đầu lia lịa Giống như một trái đào lắc lưu Rơi xuống khỏi cây vậy Sau đó chậm chậm đứng dậy Cứt bước đi về phía chiếc túi mình mang theo Được đặt cách đó không xa Từ trong đó lấy ra một chú thỏ bông Đưa cho cục thịt Em trai cho em đắp Mắt cục thịt gần như ngay lập tức sáng lên Tươi cười nhận lấy Giống như thiên thần vậy Cảm ơn anh biết nào Bé đào đỏ mặt, nhỏ giọng nói Không cần cách xót Lúc này cửa phòng nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ Lâm Quỳnh và mộ tiễn bước vào từ sau cửa Cục thịt cầm thỏ bông trong tay, đứng thẳng dậy Bàn tay nhỏ bé tóm chạc lấy tay thỏ Dùng đôi chân ngắn tủng chạy về phía Lâm Quỳnh Đưa cậu bế lên Ba, ba nhìn thỏ con nè Lâm Quỳnh nhìn con trai Là ai cho con vậy? Cục thịt hưng phấn đến đỏ cả mặt, cười thật tươi với Lâm Quỳnh và Mộ Tiễn. Là bé Đào ạ! Bé Đào thấy ba tới, vội kéo góc áo muốn ba bế. Mặc dù bé Đào là được nhận nuôi, nhưng ngoại hình lại vô cùng giống với Mộ Tiễn. Vì thế mà từng khiến Tần Hằng tưởng rằng bé Đào là con của Mộ Tiễn với người khác. Nửa đêm nửa hôm uống rượu say khước. Lâm Quỳnh nhìn cục thịt. Vậy con Cảm ơn anh chưa? Cục thịt gật đầu, sau đó túm chặt tay thỏ bông không buông, định mang đi cho đế đi cùng xem. Buổi tối, sau khi dùng bữa, gia đình Tân Hằng chuẩn bị ra về, cục thịt vẫn cứ không nở. túm lấy quần ba, nhìn bé Đào đang được các chú dắt đi. Bé Đào vẫn rất lịch sự, nói lời tạm biệt với họ. Sau đó nhìn qua cục thịt, nhỏ giọng nói. Em trai, lần sau gặp nhé. Cục thịt miếu máu, không nói gì. Đến khi bóng dáng của bé Đào hoàn toàn biến mất Bé con lập tức bổ nhào vào lòng Lâm Quỳnh như đứa trẻ to xác Lâm Quỳnh bị bé chọc cười Lù luyến bé Đào hả? Bé con chu chu môi, bàn tay bé nhỏ túm lấy quần áo Lâm Quỳnh, gật gợt đầu Phó Hành Vân không hề đến an ủi con trai Chỉ xách bé con qua một bên tâm sự Anh quá hiểu con trai mình rồi Cục thịt mạnh mẽ hơn Lâm Quỳnh tưởng rất nhiều Phó Hành Vân rủ mắt nhìn bé con ngồi trên ghế sofa. Có chút chuyện mà cũng sướt mướt như vậy. Con còn muốn kiếm tiền nữa không? Cục thịt nghe thấy vậy vội đáp. Mu muốn, muốn ạ. Phó Hành Vân bế bé, bé ngồi trên đùi mình. Daddy biết con lưu luyến. Nhưng Daddy cũng thích con làm bất cứ chuyện gì đều sẽ không phải hối hận. Hai cha con này trước nay làm bất cứ chuyện gì đều sẽ không chút do dự, dài dòng. Hai người họ trò chuyện, Lâm Quỳnh cũng không làm phiền mà lặng lẽ về phòng lục đáy tủ của mình lên. Phó Hành Vân tâm sự với cục thịt một hồi, hai cha con đi tới nhận thức chung, cùng tay với nhau, nắm đắm bé nhỏ đụng vào con khiến tay anh thấy hơi đau đau. Mới uống sữa thôi mà sức lực đã không hề yếu rồi. Phó Hành Vân mặc dù giáo dục cục thịt vô cùng nghiêm khắc, khi nghiêm túc lên rồi thì khuôn mặt không có lấy một nét cười. Nếu như là những đứa trẻ bình thường khác thì sớm đã bị dọa khóc rồi Nhưng cục thịt thì vẫn có thể mở to mắt, chăm chú lắng nghe Nhưng dù sao cũng vẫn là cha con, sao có thể không yêu con được chứ Dạy con xong còn không quên cưng chiều mà xoa xoa đầu con trai Sau đó vẫn không quên dặn dò Sắp tới đi du lịch với ba thì phải như thế nào? Phải bảo vệ ba ạ Còn gì nữa? Cũng phải bảo vệ bản thân mình Phó Hành Vân nhìn bé con với ánh mắt khen ngợi. Lúc này cục thịt có chút lo lắng, siết chặt nắm tay. Nhưng mà đấy đi ơi, đùng đồn chợ chị không làm tốt. Phó Hành Vân bao lấy nắm tay của con trai. Làm không tốt là một chuyện, còn không chịu làm lại là một chuyện khác. Chỉ cần con dũng cảm làm thì đã là giỏi nhất rồi. Hai mắt cục thịt sáng long lanh. Thật không ạ? Phó Hành Vân cho bé một lời khẳng định. Thật. Còn phải nhớ, đàn ông chân chính trước nay đều không dễ dàng nhục chí. Cục thịt gật đầu thật mạnh, sau đó nụ cười thiên sứ bất bại, một lần nữa xuất hiện. Sau này lớn lên con sẽ trở thành một người lớn giống đế đi. Nói rồi bàn tay nhỏ bé còn hứng phấn khua khu trong không khí để diễn tả. Nhưng chiêu này hoàn toàn vô dụng với phó hành vân. Anh sách cục thịt về phòng. Dù con có nói thế nào thì tối nay vẫn phải ngủ một mình. Cục thịt. Ba chấm Để đi như thế này là đã có lịch sự chưa vậy Sau khi dỗ con ngủ Phó Hành Vân xoay khớp cánh tay Còn ba ngày nữa là Lâm Quỳnh Sẽ đưa cục thịt đi xa nhà rồi Mặc dù không cam tâm Nhưng anh cũng sợ Lâm Quỳnh mệt Thầm nghĩ mấy ngày tới nên nhịn vậy Anh sợ về phòng sẽ không nhịn được Liền nhất đôi chân dài miên mang Đi đến thư phòng ngồi không một lúc Mãi đến gần 10 giờ mới về phòng Gần như ngay khi anh vừa bước vào phòng Liền nghe thấy người trên giường nói Hôm nay sao lại trễ như vậy Đồng đồ ngủ trễ hả Anh không trả lời thẳng Chỉ nhạt nhạt ừm um một tiếng Sau đó nhìn Lâm Quỳnh đang quấn chăn Ngồi trên giường Vẫn không nhịn được mà mổ môi cậu vài cái Sao còn chưa ngủ Lâm Quỳnh nghe xong Có chút bối rối Muốn đợi anh về tắm chung Phó hành vân ngây người Lâm Quỳnh không dám nhìn thẳng đối phương Nhưng vẫn vô cùng to gan lớt mật Nhào vào lòng anh Để anh ôm lấy mình Đi thôi, đi tắm nào Cảm nhận được lớp vải mỏng manh Trên cơ thể người trong lòng Anh ngớ người cúi đầu nhìn xuống Chỉ thấy cậu mặc trên người bộ đồ tình thú Mà anh mua trước đây Lúc mua về Lâm Quỳnh vừa chửi anh là đồ biến thái Vừa đem đồ nhét xuống đáy tủ Phó Hành Vân nhìn rồi sốt người trong lòng lên Bé miệng nhét lên một nụ cười. Đôi mắt không hề rời khỏi cơ thể người ta. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn vài phần. Sao lại nghĩ tới việc mặc nó vậy? Nói rồi nhéo một cái lên đùi người ta. Không phải là không thích sao? Lâm Quỳnh đỏ mặt lên. Sắp tới phải ra ngoài mấy ngày. Phó Hành Vân cũng không ép hỏi cậu nữa. Mà bế cậu vào nhà tắm. Quậy thêm một trận. Khi kết thúc, Lâm Quỳnh mê mang nằm bò trên giường. Bên tai còn vang lên lời thì thầm đầy mờ ám của anh Má Em mặc mấy thứ này hợp lắm đó Chương trình dành cho cha con này qua năm mới mới phát sóng Địa vị của những người được mời trong mùa này cũng cao hơn mùa trước nhiều Hơn nữa đều là những nhân vật luôn được bàn tán Rất đáng xem Tổng cộng có bốn nhóm gia đình Có tiểu công tử nhà ảnh hậu mới đoạt giải trong giới Một ông bố đô vật chuyên nghiệp mang theo con gái tới. Con gái cưng mới được 2 tuổi của một đạo diễn nổi danh, cuối cùng là Lâm Quỳnh và Cục Thịt. Gần như khi trailer vừa được công bố, trên mạng ngay lập tức nóng như chảo dầu sôi. Đờ mơ, đờ mơ, danh sách khách mời này có phải thật không vậy? Bàn tổ chức chắc sẽ không vì mời không nổi khách mời mà dừng ngay giữa chừng đâu nhỉ? Tôi nghe nói chương trình này mời Lâm Quỳnh, có thật không vậy? Còn chưa thấy anh ấy xuất hiện nữa. Nhanh lên nào. Múa, lạ nấy thật kìa. Ngày cuối đó. À, ông chồng căm của tôi. Làm huỳnh mãi đỉnh. hu hu hu Ánh hậu tồn hóa ra đã lấy chồng sinh con. Con còn lớn vậy rồi. Mặc dù ba bé là người ngoài giới. Nhưng trông có vẻ rất hạnh phúc. Chờ mong, chờ mong. Mặc dù tôi không hiểu biết gì về đấu vật lắm. Nhưng tôi biết rằng nếu như bị cô bé này đánh một cái. Chắc chắn sẽ rất đau. Đù mát. Còn bé không phải chỉ mới 3 tuổi sao Sao tôi lại cảm thấy Mình không chịu nổi dù chỉ một đòn Nhưng mà tôi có thể chống mong giả chết Con gái nhà đạo diễn Lý Trông giống hệt anh ấy <cười> Sao có thể giống đến vậy cơ chứ Bình luận trực tiếp Vốn đang rất yên bình Nhưng khi chiếu đến cục thịt Lại trở thành cuồng phong vũ bảo Mó Mới nhìn qua còn tưởng là người cha thất lạc Nhiều năm của tôi Phó Hành Vân Bạn trên nói cái gì dọa Tôi mới là anh trai ruột thất lạc nhiều năm của đôn đôn nè. À, bé đáng yêu quá, muốn xoa xoa. Khuôn mặt bé xinh này rất ngầu đó có được không hả? Quả thật chống hệt lão phó, lợn lên chắc sẽ là một mỹ nam. Chính ngay lúc mọi người còn đang cảm thán về nhan sắc của cục thịt thì trailer đã bắt đầu chiếu đoạn phỏng vấn của bé. Bé con mặt mày nghiêm túc. Hai người cứ giấu con đi ngủ rồi không biết đi làm cái gì với nhau nữa. Như nhà nghèo nên mặt ba con đỏ hết cả lên. Phải kiếm tiền. Nửa đêm nửa hôm, đương nhiên lại là đi làm rồi. Chó má, quá chó má, không hổ là Lâm Quỳnh. Cô bình luận đang cố nhịn phải không? Được, tôi cũng cố nhịn vậy. Không ổn rồi, tôi không nhịn được nữa. Nửa đêm nửa hôm, đương nhiên là ấy ấy rồi. <cười> Cười chết tôi rồi Cô phúc viên còn hỏi là mỗi ngày hả Được nhiên là mỗi ngày rồi Cái thắt lưng dẻo dài của lão phó nhà chúng ta đâu phải để trưng Được rồi, được rồi Tôi biết rồi Lão phó ngày nào cũng ấy ấy Vợ là Lâm Quỳnh Nếu tôi là lão phó thì cũng sẽ ấy ấy mỗi ngày thôi Mặc đồ vào đi nào Đây là chương trình dành cho cha con đó Cha con Bánh xe lọc cọc cán lên mặt tôi Chỉ có mình tôi cảm thấy chuyện bé con cảm thấy nhà mình nghèo rất buồn cười sao? À, bé con của Lâm Quỳnh, vậy thì không sao cả, không tấu hề mới là lạ đó. Chủ yếu là bé con làm kết hợp cái nết của lão phó, tấu hề cũng tấu một cách vô cùng nghiêm túc. Phó thần dựt không biết nhà mình giàu. Phản Và ngồi trên mạng có thể nói là tương đối tốt, sau khi trailer được đăng lên đã bay thẳng lên hot search. Hình thức phát sóng là phát trực tiếp trong ngày, rồi sau đó sẽ được hậu kỳ biên tập lại, đăng lên mạng. Một ngày trước khi phát sóng, ban tổ chức cũng liên lạc trước cho khách mời, báo trước sẽ đến lúc mấy giờ để tránh quay phải những cảnh riêng tư. Nhà Lâm Quỳnh được sắp xếp vào 8 giờ sáng. Ban tổ chức cũng đúng giờ điều động máy quay, chuẩn bị phát trực tiếp. Gần như vừa mới phát sóng, một số lượng lớn khán giả tràn vào như lũ. Lâm Quỳnh cả một năm lộ mặt không nhiều lần lắm. Kiên trì một năm chỉ quay một bộ phim điện ảnh, trừ những trường hợp làm đại diện quảng cáo bắt buộc phải có mặt ra, gần như đều không thấy hoạt động gì, trở thành người bí ẩn nhất trong số những khách mời. Cuối cùng cũng tới rồi, tôi đợi từ hồi 6 giờ luôn đó. Xin lỗi nha, tôi 5 giờ. Tới đây, so nào, tôi không ngủ cả một đêm nè. Ông Hoàng xo so đo tới rồi. Sau khi điều chỉnh xong thiết bị, ban tổ chức liền nhấn chuông cửa. Còn bao lâu sau, một giọng nói non nớt vang lên. Xin chào. á mới có một câu thôi mà tôi đã chết rồi. Mau, mau cho tôi chim ngưỡng con trai của ông chồng căm nhà tối nào. Quá non nớt, quá cưng luôn. Ban tổ chức cũng nói qua ống nghe. Chào con. Cục thịt được đế đi bế, hai tay cầm ống nghe. Cho hỏi là ai vậy ạ? Là chú bên ban tổ chức nè. Cục thịt nghe xong ngẩn đầu nhìn Phó Hành Vân. đi đi ơi! Là chú đó! Phó Hành Vân không nói gì mà đưa con trai đi mở cửa. Cửa vừa mở, cái đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt mẫm mỉm của cục thịt. Nhìn thấy người chú quen thuộc trong ban tổ chức liền cười tươi, nói Chào chú ạ! Sau đó nắm tay Phó Hành Vân. Đế đi! Phó Hành Vân nhàn nhạt âm một tiếng. Những người trong ban tổ chức vô cùng thận trọng. Không ai dám quay mặt phó hành vân Ai nấy tự ngầm hiểu trong lòng Thật lừng dẻo dai Không phải Em bé thật là đáng yêu Tại sao lại không quay lão phó Chỉ quay có nửa người vậy Dòng lão phó vừa rồi thật là quyến rũ quá đi mà Cái khác thì chưa nói Nhưng mà tỷ lệ cơ thể của lão phó Đỉnh lắm luôn á Bé con thật là lễ phép Bé con này cũng giống Và lão phó quá rồi Ông chồng câm của tôi đâu? Ông chồng căm to đùng đùng của tôi đâu? Ban tổ chức nhìn căn nhà xa hoa mà nuốt nước miếng Nhưng nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng của Lâm Quỳnh Bé con dường như nhận ra các chú đang tìm gì đó Mở miệng Ba con vẫn còn đang ngủ ạ Bé cưng đã đi nhìn thử rồi hả? Không có Đùng đùng tự đoán đó ạ Rồi lại ngây thơ vô tội nói tiếp Vì tối qua ba làm việc phi lắm Phó Hành Vân lướt qua trước ống kính, vốn định lên lầu gọi Lâm Quỳnh, nhưng một câu nói của cục thịt đã làm chân anh cứng đờ. <cười> Lão Phó mới đờ người ra phải không? Mặc dù không quay mặt, nhưng giác người Tây Trang nghiêm chỉnh này, tôi có thể ngắm cả đời. Mẹ ơi, con sắp cười chết rồi, làm việc tới tận khuya. Đôi chồng chồng này thật là hoang dãi mà. Sau đó Phó Hành Vân lên lầu gọi cậu. Đồn đồn lại như một người lớn thu nhỏ đưa ban tổ chức vào phòng mình sắp xếp đồ đạc. Bé con dù còn nhỏ nhưng làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc, trừ một chút phấn khích ban đầu khi gặp ban tổ chức ra thì sau khi bình tĩnh lại, khuôn mặt bé xinh trong lạnh lùng y hệt như đế đi của bé vậy. Mặc dù trưởng thành và điềm tĩnh hơn các bạn đồng trang lứa, nhưng dù sao vẫn là một bé con mầm non, làm gì cũng khiến cho người ta cảm thấy đáng yêu muốn chết. Chỉ thấy cục thịt sau khi về đến phòng liền dùng đôi chân ngắn tủng lạch bạch chạy đi kéo vali của mình Sau đó có chút vụn về mở ra, bắt đầu chổng mông lên sắp xếp đồ đạc Chú ở trong ban tổ chức thấy vậy, liền hỏi Bé cưng tự mình sắp xếp hành lý hả? Cục thịt gật đầu Đế đi từng nói chuyện của mình thì phải tự tay mình làm lấy Nói rồi còn hỏi ngược lại Chú ơi, chúng ta đi du lịch có lạnh không ạ? Không lạnh, nóng lắm. Bé con gật gật đầu. Vậy thì bỏ hai cái nóng vào. Sao lại là hai cái? Vì thích hết sao? Cục thịt đáp. Ba một cái, con một cái. Ba con không tự mình sắp xếp hành lý sao? Phó thần dực vô cùng nghiêm túc mà rằng. Đế thì nói rồi, chuyện của ba là chuyện của cả gia đình. Khá khen cho tên đàn ông tiêu chuẩn kép. Cô người lão phó thật không có chủ chi Phó tổng là người xứng đáng để chung sống. Cục thịt chổng mông ngồi thu xếp xong vali của mình. Những thứ có thể mang thêm cho Lâm Quỳnh một phần cũng đã mang rồi. Sau đó lấy ra chú thỏ bông mà mình yêu thích nhất. Ban tổ chức thấy vậy, tò mò hỏi. Đây là món đồ chơi mà con yêu thích nhất à? Cục thịt gật gật đầu. Tối nào con cũng đều ôm nó đi ngủ. Mọi người lập tức bị sự đáng yêu này làm tan chảy. Bé thỏ ngủ cùng con bao lâu rồi? Cục thịt nở nụ cười thiên thần, dờ ngón tay lên. Ba ngây rồi ạ! Ban tổ chức. Ba chấm. Một sự đồng hành thật là dài lâu. Cục thịt còn ôm vào lòng như vật báo. Là của bé đào tặng con á! Nhưng đồ cục thịt mang theo khá nhiều sau khi xếp xong tất cả mọi thứ. Muốn kéo khóa kéo rõ ràng là một chút khó khăn Có vài món đồ còn loài ra bên ngoài Căn bản không kéo lại được Có cần chú giúp không? Cục thịt lắc lắc đầu Đúng đúng Lanh được Nói rồi nhóm người Cắn răng nhiến lợi Kéo khóa kéo Vốn tưởng rằng không kéo lại được Nhưng bé con sức mạnh phi thường Thật sự kéo lại được Đúng đúng Mẹ yêu con quá Thật là hiểu chuyện mà Nhỏ vậy mà đã biết xếp đồ rồi Không thể không nói Có thể khóa được cái vali chật nít đồ kia Cũng rất là giỏi đó Khách mời bí ẩn của chương trình Bé đào Mó cánh tay chỉ uống sữa kia Mà lại khỏe vậy sao Hết viên ngoại 8 Xuyên thành nam thê pháo hôi Của nhân vật phản diện Tác giả Là bóc hoa thố tử phía ngoại chính. Cục thịt đứng dậy, vô cùng tự hào nhìn chiếc vali được bản thân mình kéo khóa, sau đó mấp máy đôi môi chấm chim. Con muốn kêu cấp ba xin Nói rồi liền nhấc vali lên, chiếc vali tí hon kia mặc dù chỉ là chuyện con với người lớn, nhưng đối với một bé con vừa tròn 4 tuổi mà nói thì vô cùng nặng. Bé con mõm mỉm này còn sợ ba nói không đủ tiền tiêu còn cố ý nhét thêm hai ống heo vào trong. Chỉ thấy thân hình tròn vo của cục thịt đứng dậy, người của ban tổ chức thấy vậy muốn lại giúp. Ai ngờ nghe thấy bé con hay một tiếng, cánh tay múc thịt trực tiếp nhấc bổng chiếc vali khỏi mặt đất. Sau khi nhấc lên còn không quên vỗ ngực tự khen mình. Đông đông! Bật ngón tay cái, giọng giạc nói. Thật ra giói! Bỗng nhiên cánh tay của người nhân viên đang định giúp đỡ bé không biết nên đặt đâu cho phải. Cái thao tác gì đây? Tôi tự khen chính mình. <cười> bé con này có vài điểm nhóm hạch ông chồng câm của tôi. Sức lực của đồn đồn mạnh thật đó. Bên trong còn có tiền tiêu vặt của ba bé nữa. Má! Nhất lên được thật kìa. À! Dễ cưng quá đi. Mạng phép hỏi một câu. Đồn đồn thích bao bố màu gì vậy? Ông chồng cầm của tôi xin cho tôi một bé con thật là dễ thương mà. Làm tốt lắm, lắm huynh Anh đã thành công giúp tôi trở thành một người mẹ mà không cần phải trải qua đau đớn gì. Nhân viên đoàn chen lời. Bé Cưng định sách đi đâu vậy? Cục thịt tròn xoe đôi mắt, nhìn chú nhân viên, chớp chớp hai cái, sau đó dùng tay tấm chặt quai sách vali, nhấn mạnh một cái. Phật! Tay kéo bật ra rồi nè. ban tổ chức. <cười> bé con này quá là đỉnh luôn. Đông Đông, con chỉ là khỏe vậy thôi chứ con đâu có bị ngu đâu. <cười> sao đến lực Long Quỳnh thì ban tổ chức lại trở nên tấu hề như vậy chứ? Máu hề hước cũng lây nữa hả? Bé con này tấu hề cũng rất ư là nghiêm túc nha. Hu hu hu, bé con dễ thương quá đi, lẽ nào đây là sức hấp dẫn của mầm non Tổ quốc sao? Cuộc thịt cầm chắc tay kéo rồi nhấc đôi chân ngắn tủng bắt đầu chạy bước nhỏ. Chú ơi, bây giờ chúng ta đi tìm ba con thôi. Nói rồi liền chạy lên lầu ba. Nhân viên đoàn. Bé cưng, để chú giúp con sắp ba li nha. Nếu không thì con không leo lên lầu được đâu. Ai ngờ cuộc thịt lại lắc đầu. Không cần, là chuyện của cá nhân đun đun. Bình luận, phải tự mình làm. Nhân viên đoàn cảm thấy khó xử. Lỡ như bé con ngã hay đụng phải đâu đó thì không hay đâu. Vậy bé cần làm sao lên lầu được? Cục thịt dơ tay chỉ về phía một nơi cách đó không xa. Đung đung đi thang máy lên lầu nha. Bé con vừa nói xong, cả đám người liền nhìn theo hướng bàn tay múc mít của bé đang chỉ. Chỉ thấy ở đó có hai cánh cửa thang máy rất rộng. Trên bức tường ngay cửa thang máy còn có một mốc treo nhỏ. Trên đó treo một cây gậy hình chuột Mickey. Hiển nhiên là được chuẩn bị riêng cho bé con để nhấn thang máy. Bàn tổ chức Trí tưởng tượng thật là hạn chế và nghèo nàng mà. <cười> Trong nhà có thang máy? Bàn tổ chức hôm nay làm sao ấy? Thất thủ hết lần này đến lần khác. <cười> Khách mời hề hước kết hợp với ban tổ chức tấu hề. <cười> Đỉnh Đung đung cất lời Chú ơi, đung đung dẫn chú y Nói rồi kéo vali đến thang máy, cầm cây gậy dài lên, tiếng cửa thang máy mở vang lên. Bé con và những người khác đi vào, nhưng ngoài ban tổ chức ra thì còn có stylist và trợ lý đi cùng. Tổng cộng 8 người, hiển nhiên là hơi chật một chút. Lúc này, cục thịt tự mình lùi ra ngoài. Chật quá! Các chú Linh chú y, đông đông đợi chuyến sao? Lời bé con vừa nói lập tức khiến cho mọi người luống cuốn tay chân. Không ngờ đối phương còn nhỏ tuổi như vậy mà đã rất hiểu chuyện. Không cần, đồn đồn vào trước đi. Ai ngờ bé con sách lấy vali. Ba, ba con vậy là phải kính và yêu trẻ. Nhân viên đoàn, ba chấm. Lâm Quỳnh không hổ danh là anh. Á, đồn đồn, dễ thương quá, dạy dỗ thật tốt đó. Kính và yêu trẻ. <cười> ban tổ chức đột nhiên già đi trong thấy. Cùng lúc Đông Đông và ban tổ chức đang bàn xem ai nên đi trước, Phó Hành Vân cũng thành công kéo Lâm Quỳnh dậy khỏi giường. Có thể là vì Lâm Quỳnh sợ ra ngoài rồi sẽ nhớ ông chồng già của mình, nên ba ngày liên tục trước khi xuất phát đều dính chặt lấy anh. Lúc này, 8 giờ sáng, Lâm Quỳnh được anh bế ngồi lên đùi, buồn ngủ tới mức ngã vào người anh. Hành Vân... Giọng của đối phương lừa nhát, không có sức sống, giống như chú mèo con dụi đầu làm nũng vậy. Muốn ngủ cơ... Phó Hành Vân nhìn cổ áo phanh rộng của cậu, ánh mắt tối lại. Người của ban tổ chức tới rồi. Lâm Quỳnh ôm lấy cổ anh, mắt cũng không thèm mở. Buồn ngủ... Phó Hành Vân cũng không nói gì, chỉ bắt đầu xoa bóp eo cho cậu. Ngồi một hồi thì Lâm Quỳnh mới từ từ tỉnh táo. Nhưng cánh tay ôm lấy anh vẫn không có ý muốn buông ra Thấy mặt anh không có biểu cảm gì liền nhẹ giọng thì thầm bên tay Em sẽ nhớ anh đó Nói rồi chếp chếp mắt với anh Bất kể là trước đây hay bây giờ Phó Hành Vân đều dính chiêu này của cậu Phó Hành Vân rủ mắt nhìn cậu Gọi tôi là gì đây? Lâm Quỳnh liền đỏ mặt Đi đi Anh nghe xong mới chịu hài lòng Vào ngay lúc Phó Hành Vân định chấm mút thêm chút nữa thì cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. Bảo! để điêu! Đông đông nè! Giọng con trai từ ngoài cửa vọng vào, dọa cho Lâm Quỳnh suýt chút nữa là ngã nhào khỏi người Phó Hành Vân. Biết được rằng sau khi ban tổ chức vào quay thì mình sẽ không có thời gian thân mà cùng Lâm Quỳnh nữa. Phó Hành Vân liền đưa tay nâng cầm cậu lên, mổ thật mạnh vài cái rồi mới dùng khuôn mặt điềm tĩnh đi mở cửa. Đồn đồn ở ngoài cửa xách chiếc vali Ngay sau đó Cửa phòng liền được mở ra Đồn đồn hưng phấn dặm dặm chân Nhìn người đàn ông to cao trước mặt Tươi cười Daddy Tôi chết rồi Một tiếng Daddy này đúng là ngọt xớt mà Phó tổng công lộ mặt Nhưng cũng tràn ngập sức hút của đàn ông nha Gân tay kìa Tôi yêu thật rồi Ông chồng câm của tôi ở bên trong phải không Mau cho tôi chim ngưỡng nào Đồn đồn nhìn Phó Hành Vân Sau đó chỉ vào vali của mình Đây chị Đồn đồn tự mình làm ớt Cách anh giáo dục đồn đồn chính là như vậy Lúc cần nghiêm khắc Thì sẽ nghiêm khắc Nhưng lúc cần khen ngợi Thì với tư cách là một người cha Phó Hành Vân cũng không hề keo kiệt Vì anh cảm thấy con trai của mình Không hề cần tới những hình thức giáo dục Bằng cách đã kích tinh thần con trẻ Anh đưa tay xoa xoa Cái đầu bông xồ của con trai Giỏi lắm Đồn đồn sau khi được khen cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Cần đi cho ba xem thử nè. Nói rồi ngó đầu nhìn vào trong. Vừa ngãi, đá mẹ ba làm gì trong này dạ? Phó Hành Vân đờ người, sau đó giống như đã ghẻ còn sợ gì lỡ, nói. Đang tăng ca. <cười> Đang tăng ca một cách đặc biệt, lão phó cũng tấu hề một cách nghiêm trang quá rồi đó. Tăng ca... Vậy ra ở trong đó, ấy ấy hả? Hiết hà, hiết hà. Phó tổng nhà tôi là một người đàn ông ngày nào cũng phải ấy ấy. Lão phó quả là hình mẫu lý tưởng mà, đối xử với con trai cũng rất tốt. Phó tổng, dù sao cũng không lộ mặt, người thấy ngại đâu phải là tôi. Cũng vào lúc này, Lâm Quỳnh đã thay xong đồ đi ra ngoài. Cục thết, mắt bé con sáng rỡ. Ba ơi! Lâm Quỳnh đưa tay bế con mình lên, hôn lên khuôn mặt mẫm mỉm trắng trẻo của bé vài cái, khiến cho bé con bật cười ha ha. Lâm Quỳnh! Lâm Quỳnh! Ra rồi kìa, ra rồi kìa! Ông chồng căm xa cách nửa năm của tôi. Lâm Quỳnh cuối cùng cũng xuất hiện rồi, thật là ấm cúng mà. Giờ mới phát hiện mắt của bé con rất giống Lâm Quỳnh. Cuốn ghê á, tôi cứ tưởng đây là chồng con của tôi luôn. Tôi muốn vào đó sống. Mông lão phó đừng có mà không biết điều Tự mình dọn ra ngoài đi Vợ của anh tôi thích đó Cửa nhà anh nhớ đóng nha Lão phó kiểu gì cũng sẽ có lúc không ở nhà Mọi người nói đúng không nào Cục thịt nhìn thấy Lâm Quỳnh Vội dơ ngón tay ra chỉ vào chiếc vali Trông trông tự mình làm á Mang theo đồ ba thích nhất nữa Lâm Quỳnh mỉm cười Nói Là cái gì vậy Cục thịt nở nụ cười thiên thần Dứt khoát nói, tiên Lâm Quỳnh, ba chấm, khá khen cho một cặp cha con giống nhau như đúc. Cục thịt dơ bàn tay múc thịt lên sờ mặt Lâm Quỳnh. Sau khi nhận được lời khen từ hai người cha, cua mặt bé con một lần nữa quay về vẽ nghiêm túc. Hành lý của ba xếp xong chưa ạ? Lâm Quỳnh lúc này mới nhớ ra. Vẫn chưa nữa. Cục thịt vỗ vỗ ngực mình. Đông Dương, giúp ba xếp nha! Nói rồi bảo Lâm Quỳnh thả mình xuống, cất bước lạch bạch chạy vào phòng. Đi đi, giúp con gái Anh nghe xong cũng theo vào, để lại Lâm Quỳnh một mình đối mặt với ban tổ chức. Cậu nhất thời ngại ngùng gãi gãi đầu. Xin lỗi, tôi dậy hơi trễ. ban tổ chức, không sao hết, việc gì mà chẳng có nguyên do. Lâm Quỳnh, hỏi chấm. Đồng bào cả nước đều biết cậu thăng ca rồi. Lâm Quỳnh mặt mày ngơ ngát. Đợi đến sau khi hành lý thu xếp xong rồi, một nhà ba người liền cùng nhau ăn sáng. Mớ, tôi không nhìn lầm đó chứ, bé con uống một lần ba cốc sữa bò. Trời đất ơi, uống được dữ vậy con? Bé con uống ly lớn luôn á. Uống nào? Sau khi dùng bữa sáng, Lâm Quỳnh liền chuẩn bị mang theo con đến sân bay. khi đi còn cố ý quay đầu lại liếc nhìn một cái. Nhìn hoàng đá vọng phu đang đứng đó, cố tình chơi xấu nói. Cuối tuần vui vẻ nhé, Phó Thiên Sinh. Bình luận trực tiếp. Lâm Quỳnh, em đi chơi một mình đây. Há <cười> đây là mùi vị của sự tự do. Khá khen cho sự khiêu khích hoàn hảo này. Em cứ lượng cho đã cái nư đi, đợi em về rồi, tôi địch chết em. Chương trình quay tổng cộng 3 tháng, thời gian mỗi lần quay đều được ấn định là cuối tuần. Ra ngoài quay 3 ngày, 2 đêm. Sau khi lên máy bay Lâm Quỳnh cùng con trai ngủ thêm một giấc nữa Khi mở mắt ra thì đã tới nơi rồi Sau đó lên xe di chuyển đến địa điểm quay Là một làng cổ phía nam Đồn đồn tròn xoe đôi mắt Ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ Ba ơi! Ở đây thật là đẹp Lâm Quỳnh cũng nhìn qua Đúng vậy Ba ơi! Hồi trước ba từng đến đây chưa? Ba cũng là lần đầu tới đây Cục thịt nhìn ra ngoài cửa sổ Vậy lần sau chúng ta mang đế đi đi cùng nhé Lâm Quỳnh nựng nựng khuôn mặt mẫm mỉm của bé con. Lát nữa là được gặp các bạn rồi, có vui không nào? Cục thịt gật đầu. Sẽ cướp bạn! Sau khi xe dừng hẳn, Lâm Quỳnh bế con xuống xe. Bạn tổ chức thấy khách mời đã đến đông đủ, liền chính thức bắt đầu. Sau khi MC đọc một đoạn quảng cáo liền bắt đầu giới thiệu luật chơi, Chúng ta sẽ sống ở làng cổ này 3 ngày 2 đêm, sẽ có rất nhiều trò chơi và thử thách. Bây giờ, thử thách đầu tiên chính là giao nộp điện thoại và tiền. Đương nhiên, đồ chơi và đồ ăn vặt của các bạn nhỏ cũng tịch thu luôn. Câu này vừa nói xong, đừng nói là bạn nhỏ khác, đến cả ông cụ non cục tịch cũng sửng sờ. Cô bé nhà tuyển thủ đấu vật kia còn dữ dội hơn, trực tiếp bật khóc. Đừng mà, đừng mà, đều là của con hết. Cho lại phải chưa hết chứ. Bé gái vừa khóc, những bé con khác cũng bắt đầu cộng hưởng. Bé trai nhà ảnh hậu trực tiếp nhào vào lòng ba, mà con gái cưng nhà đạo diễn nọ không biết chuyện gì sắp xảy ra, miễn cười ngọt ngào. Nhưng khi ba bé lấy đồ ăn vặt đi, miệng bé liền méo máu. Nhưng khi quay đến chỗ Lâm Quỳnh thì khung cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Lâm Quỳnh và cục thịt đứng đó, mặt mày đầy vẻ chấn kinh, không hề nhúc nhích. Lâm Quỳnh nuốt một ngụm nước miếng. Đều phải nộp hết sao? Nhân viên đoàn. Không sai. Lâm Quỳnh ngập ngừng một lúc. Thật ra tôi cũng không muốn nói đâu. Sao cơ? Tôi mắc một căn bệnh nan y. Nếu không có tiện là sẽ chết. Nhân viên đoàn. Anh cho rằng chúng tôi sẽ tính sao? Lâm Quỳnh hoàn toàn suy sụp tinh thần. Tôi không sống nổi những ngày tháng không có tiền Ba chấm. <cười> Sư huynh rất tốt, tiếc là lại có cái miệng này. Lâm Quỳnh, con trai anh còn ở ngay kế bên đó. Dẹp ngay cái điệu bộ chích tiệt này đi. Cái tiền đồ này, đều đã làm ba người ta rồi mà vẫn cứ như hội mới cưới vậy. Đều trách tôi cả. Phía trước kia, được có mấy món ăn đâu chứ. Chính là vào lúc Lâm Quỳnh còn đang sang chấn tâm lý, cục thịt đã mở vali của mình, lấy hai chú heo đất nặng trình trịch ra, lại nhìn chú thỏ bông bé đào tặng mình, Cuối cùng nhấc đôi chân ngắn tủng chạy đến bỏ đồ vào rổ Nhưng xui cho cùng thì vẫn chỉ là một bé con 4 tuổi Luyến tiếc nhìn chú thỏ bông bé đào tặng mình Hỏi Các chú có bảo quản nó cẩn trận không? Nhân tiên đoàn Đương nhiên rồi Cục thịt nghe vậy mới gật gật đầu Đúng đung tin tưởng các chú Chỉ một câu này đã làm tan chảy trái tim của tất cả mọi người Sau đó nhanh chóng chạy về bên ba mình Ba ơi, không sao đâu, nộp tiền cho thì đông đông lại đi kiếm cho ba. Bé con ngoan, nhà người ta thì cha dỗ con, nhà Lâm Quỳnh thì con dỗ dành cha. <cười> kiếm tiền cho ba. Lâm Quỳnh, anh có nghe thấy chưa? Đồn đồn ngoan quá đi. Trời ơi, bé con hiểu chuyện quá đi. Lâm Quỳnh nghe vậy liền móc sắp nhân dân tệ trong túi ra, giao nộp. Nhân viên đoàn kinh ngạc. Ra lại nhiều tiền mặt vậy Lâm Quỳnh gãi gãi đầu Nửa kia nhà tôi nghe nói là sẽ thịt thu điện thoại Sợ tôi không có tiền tiêu nên chuẩn bị cho tôi đó Nói rồi vẫn cứ tiếc nuối nhìn tiền bị người ta thu mất Sau khi Lâm Quỳnh quay lại Đồn đồn liền bảo cậu cuối người xuống Sau đó dùng hai cánh tay bé nhỏ ôm lấy đầu ba mình Nam chút lắm, làm chút lắm Lâm Quỳnh Ba chấm Cục thịt và người cha vô dụng của bé Nhất thời không biết ai mới là cha nữa. Làm tốt lắm! Cũng may, lần quay đầu tiên của chương trình, ngoài việc 3 ngày 2 đêm đều phải tranh giành nhau chỗ ngủ ra, thì mọi việc đều diễn ra khá thuận lợi. Sau khi kết thúc ngày quay thứ 3, vì cách địa điểm quay tiếp theo không bao xa, nên liền sắp xếp cho các gia đình ở lại khách sạn đã được đặt trước 5 ngày, sau đó trực tiếp đến điểm quay tiếp theo, tránh phải vòng tới vòng lui. Vì thế mà Phó Hành Vân... Người đàn ông đếm từng ngày chờ vợ và con quay về Sau khi biết được liền sửng người Ngày hôm sau liền trực tiếp bay đến đó Mặc dù chỉ là xa ba ngày Nhưng trong mắt cũng có thể coi như là tiểu biệt thắng tân hôn rồi Anh lo lắng khi mình và Lâm Quỳnh quấn lý nhau Không ai trong cục thịt Nên còn cố tình xách theo Phó Cảnh Lâm Vốn đang nghỉ hè Phó Cảnh Lâm Vốn tưởng sẽ được đi đâu đó hưởng thụ kỳ nghỉ Nào ngờ lại đến một nơi xa xôi hiểu lánh Mặt mũi hầm hầm Cậu à, đây là đâu vậy? Phó Hành Vân Nơi người ở Ba chấm Sau khi hai người đến khách sạn Đôi mắt của hai cha con vốn đang ngồi xem siêu nhân điện quang lập tức sáng rỡ Lâm Quỳnh vui mừng Ra hai người lấy đến đây Phó Hành Vân Đến thầm các em đó Cục thịt nhìn thấy Phó Cảnh Lâm cũng vô cùng phấn khích Anh ơi Phó Cảnh Lâm cực kỳ yêu thích đứa em này Liền bế bé, bé lên Để anh xem có nặng lên không nào Cục thịt bị chọc đến bật cười Phó Cảnh Lâm nhìn đôi chồng chồng kia Quấn quýt lấy nhau đến quen mắt luôn rồi Đi nào, anh đưa nhóc đi giải cứu thế giới Ánh mắt cục thịt sáng rỡ Giống như siêu nhân điện quang sao Phó Cảnh Lâm nở nụ cười đầy tự tin Giống như anh vậy Cục thịt Ba chấm Người giải cứu thế giới chưa chắc là siêu nhân điện quang Có khi là anh trai của bạn đó Cụ thịt mặc dù không hiểu Nhưng cũng cực kỳ chấn kinh Phó Cảnh Lâm cứ tưởng rằng Chơi cùng con nít chẳng có gì to tác Nhưng sau khi trong bé hết một ngày Mới phát hiện ra là cực kỳ mệt Ngày hôm sau bèn trực tiếp Trả bé con về chơi cùng với hai ba của bé Một mình nằm ườn trong khách sạn Mãi đến sáng sớm Ngày thứ năm Khi Phó Hành Vân tới tìm Phó Cảnh Lâm Cũng vừa mới tỉnh ngủ Sau khi thấy Phó Hành Vân liệt ngồi dậy Sao vậy cậu? Phó Hành Vân cũng không lòng vòng. Bảo con làm một chuyện. Phó Cảnh Lâm thắc mắc. Chuyện gì? Chương trình tuần sau con mang cục thịt đi. Phó Cảnh Lâm tỉnh táo ngay lập tức. Con đi. Phó Hành Vân. Ừ. Cậu à! Con! Mẹ nó chứ không biết trong trẻ. Phó Hành Vân nhíu mày. Chủ ý cách nói chuyện của con đi. Cậu à! Con không biết trông trẻ Phó Hành Vân Con làm được mà Phó Cảnh Lâm Ai nói thế Cậu Ba chấm Tối qua làm cậu một trận vô cùng ác liệt nên bây giờ Lâm Quỳnh đã mệt đến mức không nhấc nổi người Còn 3 tiếng nữa là chương trình bắt đầu rồi Phó Hành Vân không tiện lộ mặt Nên người bây giờ có thể dùng được Chính là Phó Cảnh Lâm Phó Hành Vân dơ tay vỗ vỗ vai Cháu họ ngoại của nhà mình Bắt đầu tẩy não Con làm được mà Không, con không được Phó Hành Vân Đàn ông không được nói mình không được Ba chấm Hay quá rồi Lại một lần nữa cảm nhận được sự áp chế Về huyết thống Phó Cảnh Lâm đành đặt chân trên con đường trông trẻ Nhưng nghĩ lại thì lúc nhóc còn nhỏ Cũng là một tay cậu của nhóc Vừa học vừa trông Cũng chưa từng chê ba nhóc Khi sắp đi Phó Hành Vân còn không quên dặn dò. chú ý cách nói chuyện của mình đó. Vì vậy, khi một nam sinh viên mết chính đẹp trai bế cục thịt xuất hiện, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, ngơ ngát và bật ngỡ. Mố, chuyện gì đấy? Anh đẹp trai này là ai vậy? Ông chồng căm của tôi đâu? À, anh ấy là ai vậy? Đẹp trai quá đi! <cười> nam sinh đại học! Cục thịt bắt đầu giới thiệu với mọi người. Đây là anh trai của con, tên là Phó Cảnh Lâm. Ban tổ chức. Anh ruột. Phó Cảnh Lâm. Quà tặng kèm khi kết hôn của ba thằng bé. Ba chấm. <cười> Tôi biết rồi, cháu họ ngoại của lão phó. Quà tặng kèm kết hôn. Thật là một gia đình hề hước. Nhân viên đoàn. Bé cưng, sao lần này anh lại đi cùng con? Ba con đâu? Cục thịt ngây thơ đáp. Tại đi công tác rồi. Bé con à, không phải là công việc của Lâm Quỳnh sao, còn đi công tác cái gì? Tăng ca xong lại đi công tác, thắc lưng của Lâm Quỳnh sắp vế rồi. Vậy là bị làm đến mức không nổi chứ gì? Cho thừa cái tội đi lang. Bé Đôn cũng thật là thân thiện, không hề xem chúng ta là người ngoại. Mặc dù trước kia xuất phát vẫn rất ổn, nhưng phó cảnh Lâm dù sao cũng là một đại thiếu gia, Chỉ trong trẻ mỗi một đoạn đường trên xe thôi mà cũng luống cuốn dân tay Suốt chút nữa là văn tục đến mấy lần Cuối cùng đều phải nhịn xuống hết Nhưng sau khi đoàn xe di chuyển đến một ngôi làng trong núi xa xôi hẻo lánh Mặt phó cảnh lâm cuối cùng cũng không khỏi xa xầm Trong lòng thầm nghĩ Đây là cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi gì vậy nè Sau đó bế cục thịt lên mặt đầy chối bỏ Chúng tôi tuyệt đối sẽ không sống ở đây Mặc dù hôm nay là một ngày trời nắng trong xanh, nhưng vì tối hôm trước trời có mưa nên khi xuống xe, dưới chân có rất nhiều bùng đất. Phó Cảnh Lâm hít một hơi thật sâu, lại nhìn qua cục thịt, trực tiếp bế bé, bé lên bằng một tay. Bồng một tay đáng yêu quá đi! Em trai à, có người yêu chưa? Cho hỏi, bé còn hơn 200 tháng tuổi có thể bế bỏng lên được không? Mặt em trai này cứ bí sĩ nhỉ, nhưng chị đây thích. Cách đó không xa, những gia đình khác đã đến rồi. Phó Cảnh Lâm sợ cục thịt dẫm phải bụng đất nên vẫn luôn bế bé, bé, nhưng cũng cực kỳ không hài lòng về địa điểm du lịch này. Tâm trạng tệ vô cùng. Dù sao nhóc cũng không thích việc chân mình bị dính bụng, chân mày cứ nhíu chặt. Đi rồi lại đi. Ba ly lọc cọc Lộc cộc không biết va phải cái gì, đột nhiên kẹt trong vũng bụng. Mớ! Phó Cảnh Lâm không nhịn nổi nữa, nhưng vừa mới nói xong lại bắt gặp ánh mắt xoe tròn nghi thơ của cục thịt. Phó Cảnh Lâm Ngày tháng 2 cỏ cây xanh mướt Cặp bốn bề oanh uyến tung bay Hết phiên ngoại chính Xuyên thành nam thê pháo hôi Của nhân vật phản diện Tác giả là bốt hoa thố tử phi ngoại 10 Vừa nãy hình như em trai mới văn tục phải không? Ha <cười> ha Đỉnh Cá khen cho ngày tháng 2 Cỏ cây xanh mướt Khắm bốn bề oanh yến tung bay Mặc dù đẹp trai đấy Nhưng tôi vừa nhìn thấy cái là đã biết Cái nết không có vừa rồi Quả nhiên là người nóng nảy hay văn tục Chửi thề mà Kỹ năng chửi tục mới Đáng học hỏi Em trai này dễ cưng ghê Sao đàn ông họ phó đều tuyệt vời như vậy chứ Cục thịt tròn xoe đôi mắt Chớp chớp nhìn anh trai Phó cảnh lầm nhìn bé Nước nước miếng, cục thịt cực kỳ thông minh, cũng không biết nghe nhóc văn tục rồi có học theo không nữa. Phó Cảnh Lâm lồng rối như tơ vò, nếu bé còn học rồi về nhà nói ra thì nhóc chết chắc. Lúc này chỉ thấy cục thịt chúm giếm đôi môi. Anh ơi! Phó Cảnh Lâm chột dạ nhìn bé. Ừ? Vừa rồi anh nhanh đọc thơ sao? Cơ mặt Phó Cảnh Lâm cứng đờ, không dám thả lỏng. Đương nhiên rồi! Chỉ thấy cục thịt dơ đôi bàn tay mốt miếp thịt lên. Bộp bộp bộp bộp. Anh ơi, anh thật là có học thức. <cười> Đỉnh luôn, đồn đồn sao lại cưng dữ vậy trời? Tôi muốn đi trộm con, đúng là thiên thần bé bỏng mà. Đây là tầm quan trọng của việc đọc được thơ cổ ngay cả khi văn tục. Phó Cảnh Lâm nhất thời nghi dạy, trong lòng khẽ thở vào. Chỉ một lời khen của cục thịt. Đã khiến cho nhóc không còn để bụng việc bùng đất dính lên giày nữa Chiếc vali bị kẹt trong vũng bùn kia Nhóc cũng không cố sức kéo nữa Mà sắc lên luôn Đông đông tới rồi Đông đông nhanh lên nào Nhanh lên nào Cô bé nhà đầu diễn nọ đứng trên sườn núi với kích hét lớn Phó cảnh lầm thấy vậy Lít nhìn bé con trong lòng mình Phát hiện ra đông đông khi nhìn thấy bạn cũng hưng phấn vẫy tay Anh ơi em muốn xuống Phó Cảnh Lâm sụ mặt Không được, toàn là bùng Cục thịt đưa mắt nhìn các bạn nhỏ cách đó không xa Chỉ còn một đoạn nữa là tới rồi Phó Cảnh Lâm không muốn để cho cục thịt phải lỗi bùng Đến khi không dễ dàng gì đi tới nơi Phó Cảnh Lâm mới chịu thả bé xuống trên một khoảng đất sạch sẽ vó Cảnh Vân cao to, gần 1m9 Đứng giữa các ông bố trong cậu cao hẳn lên Cô bé nhà tuyển thủ đấu vật đi đến bên cục thịt Đông Đông, đây là ai vậy? Cục thịt bắt đầu giới thiệu. Ba mình như công tác rồi, hôm nay anh trai đưa mình đến. Cô bé. Anh trai của Đông Đông cao thật đó, giống như một thân cây vậy. Phó Cảnh Lâm cũng không phản ứng lại hai bé con này, mà nhìn xuống đôi giày đã nhìn không ra hình dạng ở dưới chân. Nhíu mày, muốn màu màu đi thay. Lúc này MC lên tiếng. Bây giờ, mời các nhóm gia đình giao nộp đồ đạc. Phó Cảnh Lâm nhướng mày. Nộp cái gì cơ? MC tận tâm nhắc nhở. Tiền, tất cả thiết bị điện tử và đồ chơi, đồ ăn vặt. Phó Cảnh Lâm vốn đang phiền não vì đôi giày, lúc này mặt lại càng đen hơn. Không muốn để tôi sống thì cứ nói thẳng. Mau nhìn mặt của em trai kìa, đen như thang luôn rồi. Này là cái gì mà ký sự đại thiếu gia về quê á hả? Vậy nên em trai à, bắt đầu ký sự biến hình đi nào Mặt phó cảnh lâm lập tức đen như đít nồi Nhưng cục thịt đang ở bên cạnh Nhóc cũng không thể nào ở trước mặt bé con ra vẻ cố chấp không chịu giao nộp Cục thịt lần này đã thông minh hơn rồi Không mang thỏ bông bé đào tặng đến đây Vì lần trước khi lấy nó về, nó đã bị đè méo mó cả cục thịt đứng kế bên kéo ngón tay của Phó Cảnh Lâm. Anh ơi, chúng ta cũng nộp đồ đi thôi. Nói rồi tự kéo vali của mình. Phó Cảnh Lâm đen mặt nhìn em trai mặt tròn, mắt long lanh, hít sâu một hơi. Cố núi câu nói tục tiểu sắp bật ra khỏi miệng xuống rồi mới mở vali của mình ra. Múa, sao trong vali lại có tả tay vị trời? Không thể không nói, chiếc vali nị trông cứ như bị người ta trộm rồi vậy. Nam sinh đại học ngày nào cũng tập luyện vậy hả? Không làm tôi xem thử, tôi quyết không tin. Mặt em trai này sau cứ sụ ra một đống, hình như rất là mất kiên nhẫn. Đại thiếu gia về quê. Bên trong có tả tay, vậy mà ban nảy cậu ấy còn dùng một cái tay sách lên. Hiểu rồi, đây chính là sức sống của nam sinh đại học. Em trai à, nhìn chị nè. Phó Cảnh Lâm liếc mắt qua điện thoại. Vào phần tin nhắn gửi một tin rồi mới giao nộp. Lúc này nhân viên đoàn còn làm khó. Còn đồ gì cần giao nộp nữa không? Phó Cảnh Lâm đưa mắt nhìn anh ta. Tiền và thiết bị liên lạc đã giao ra hết rồi, còn giao cái gì nữa? Nhìn Phó Cảnh Lâm ngang bướng trước mặt, nhân viên sợ tới mức muốn nuốt ực một ngụm nước miếng. Đồ chơi cũng phải nộp luôn. Phó Cảnh Lâm cúi đầu nhìn bé con kế bên mình. Nhân viên đoàn thấy vậy, nói. Đồ chơi của đôn đôn Phó Cảnh Lâm nhấc bỏng bé con mỗng miểm lên Đưa anh đó Nhân viên đoàn Ba chấm Đôi mắt đầy thơ ngây của cục thịt chớp chớp hai cái Hỏi chấm Cục thịt, anh vậy là có lịch sử chưa? Bé con là đồ chơi bản người thật Hiểu rồi, bé con loài người bằng với đồ chơi Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao lại nói quà tặng kèm khi ba bé kết hôn rồi. Nếu như là anh trai ruột, chắc đập chết từ lâu rồi. Đồ chơi, đưa anh đó. <cười> tôi bị em trai nhà tôi chọc cười chết mất. Rất cần em trai làm hô hấp nhân tạo. Bạn phía trên mặc quần áo vào đê. Tôi chỉ muốn vuốt ve cơ bụng của em trai thôi à. Khóe miệng nhân viên đoàn giật giật hai cái. Không phải bé con, là đồ chơi của cậu cơ. Phó Cảnh Lâm phát ra âm thanh của sự nghi hoặc. tôi có đồ chơi gì đâu. Nhân viên đoàn chỉ vào mô hình siêu nhân điện quan to đùng nằm trong vali của đại thiếu gia. Phó Cảnh Lâm lập tức bùng nổ. Anh! mẹ nó! Còn chưa nói hết câu đã kịp thời đạp phanh, sau đó nghiến răng nói. Anh quá đáng rồi đó. Nhân viên bị dọa lùi về sau một bước. Em... <cười> <cười> em trai này có phải hơi quá rồi không? Đúng vậy, sao lại làm khó nhân viên chứ? Em trai mặc dù cái gì cũng tốt, nhưng tích nết rất là khó ưa. Nhưng chưa đợi bình luận trực tiếp chửi xong, đã nhìn thấy Vó cảnh lâm chỉ và siêu nhân điện quang trong vali mình, phẫn nộ nói, Đó là anh em của tôi! Những người có mặt, hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm. Xin lỗi, tôi xin rút lại lời nói vừa rồi. Hôm nay coi như gặp được ông trời con rồi, siêu nhân điện quang cũng không phải là đồ chơi nha. Nhóc con này hóa ra là mắc bệnh trẻ trâu. <cười> Chắc luôn, siêu nhân điện quang là anh em. Em trai này trái tính trái nết lắm, mọi người đừng có thích, để tôi dạy dỗ ẻm cho. Đừng mà, bạn đừng hứng chịu nỗi khổ này, để tôi. Nhân viên đoàn mặt đầy bất lực, cảm phiền giao anh em của cậu ra đây. Phó Cảnh Lâm vốn đang tức giận đột nhiên hiền hòa lại. Ờ. Chỉ cần bạn tôn trọng siêu nhân Điện Quang thì bạn chính là anh em của tôi. Sau khi các nhóm gia đình giao nộp đồ đạc xong liền bắt đầu tiết một chọn nhà quan trọng nhất. MC Lần này sẽ tiến hành theo hình thức ai đến trước được trước. Tuyển thủ đấu giật dơ tay nói ai đến trước được trước là sao? MC lấy ra một tấm bản đồ Vị trí nhà ở trên đó vô cùng rõ ràng. Gia đình nào chạy đến trước thì nhà sẽ thuộc về gia đình đó. Đạo diễn nọ. Này đâu có công bằng. Chúng tôi cả bó tuổi rồi. Anh còn là người lớn tuổi nhất trong số đó. MC có chút khó xử. Nào dám đáp lời đạo diễn nổi tiếng. Vậy... Đạo diễn mở miệng nói. Như này đi. Mấy người trẻ tuổi cứ nhường mấy lão già chúng tôi cái đi. Ai lớn tuổi sẽ được xuất phát trước 3 phút một người thư thế mà suy ra. Mới già mà cũng già quá đó, ông cứ nói thẳng là nhà nào tốt thì là của ông cho rồi. Có mấy loại người hay kỵ già lắm, ông đạo diễn này mới 40, nay là đi không nổi rồi đó hả? Tự nhiên mất cảm tình. Tôi thấy cũng không có gì, vốn dĩ đạo thể lực đã là không đúng rồi. Sau khi đạo diễn nọ nói xong, tuyển thủ đấu vật liền không vui. Nhưng anh với ông bố người ngoài giới kia cùng tuổi có thể xuất phát cùng lúc. Hình như cũng không thiệt thoại lắm nên cũng không nói gì. Lúc nãy anh đã án dần rồi. Từ đây đến căn nhà gần nhất phải mất 20 phút. Hơn nửa đường núi còn khó đi. Đạo diễn nọ dắt theo con gái. Không đi nhanh được. Anh có thể nhẹ nhàng đuổi kịp. Tuyển thủ đấu vật. Tôi không phản đối. Ông bố người ngoài giới thấy hai người đều đồng ý. Tôi cũng vậy. Mà trong số họ, người cuối cùng phải đợi 6 phút, Phó Cảnh Lâm lại không hề lên tiếng. Sự trái tính, trái nết của vị thiếu gia này vừa rồi họ đã được lĩnh hội, vốn do đàn đối vương sủ mặt không nói gì là vì không đồng tình. Ai ngờ, vừa quay đầu qua nhìn đại thiếu gia, đã thấy nhóc đang chỉ chỉ rõ rõ với đông đôn. Phó Cảnh Lâm Muốn cái này Là căn nhà tốt nhất, cục thịt quâu wow một tiếng. Nhát yeah. Căn nhà tốt nhất cũng là gần nhất, chỉ cần 10 phút là đến nơi. Mọi người. Ba chấm. em MC thấp thởm mở lời, dù sao bối cảnh sau lưng của vị thiếu gia này cũng khiến anh không dám dọc vào, dè dặt nói. Gia đình Đông đôn có ý kiến gì không? Phó Cảnh Lâm rõ ràng là không nghe được cuộc thảo luận vừa rồi của họ. Cái gì cơ? Thì là để người lớn tuổi hơn xuất phát, sau đó cứ mỗi 3 phút thì nhóm tiếp theo sẽ xuất phát. Đạo diễn nọ cũng thầm nuốt nước miếng. Suy cho cùng, chỉ cần đại thiếu gia này không vui. Hắn dù có là bề trên thì cũng phải dẹp bỏ thể diện để giải quyết êm xuôi Ai ngờ đại thiếu gia nhà ta lại không hề để bụng. Sao cũng được. Em xin ngay người. Phó Cảnh Lâm. Dù sao, có nhượng hay không thì ông đây vẫn nhất thôi. Chàng thanh niên cao to đứng đó, ánh mắt tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, rất có khí thế. Sự kiêu ngạo và tỏa sáng đó khiến cho người ta không thể nào rời mắt. Cục thịt đột nhiên lên tiếng. Anh ơi! Ông đây là cái gì vậy? Phó cảnh lâm vốn đang đắc chí, lập tức sửng người, mở miệng nói. Ê, lão tử là một tư tưởng. Nhà giáo dục vĩ đại là người sáng tạo ra tư tưởng đạo giáo. Miệng bé con há hốc hình chữ O. Giỏi quá đi! Anh biết nhiều thứ thiệt đó. Phó Cảnh Lâm bà chấm Hay lắm em trai Em là nhất, nhất em rồi Chị cũng là của em luôn rồi Không có chút học thức là không đi chửi người được đâu Em trai này tấu hề ghê á Nói gì thì nói Phản ứng của em trai Trong thế bất đắc dĩ cũng ngầu quá chừng Đây chính là sự tự tin của nam sinh đại học đó mở cái tôi mê Chính là sự kiêu ngạo này Mặc dù thái độ trước đó Không được lịch sự cho lắm Nhưng nếu tôi mà có bối cảnh như vậy thì chắc còn làm dữ hơn. Tôi cứ tưởng ông chồng câm của tôi đã đủ hệ hước rồi. Nào ngờ cháu họ còn tấu hề hơn. Quả nhiên, không phải người một nhà thì đâu vào chung một cửa. Ủa alo, phó gia con một ai là người bình thường hết hả? Bạn phía trên ơi, đồn đồn nhà chúng ta thì thế nào? Đồn đồn? Cô vậy là có lịch sự chưa? <cười> phố Cảnh Lâm phải không? Tôi làm fan em từ đây. Sau khi các nhóm gia đình chuẩn bị xong, MC liền bắt đầu tính thời gian cho nhóm đầu tiên xuất phát. Cục thịt đang ngồi trên một tảng đá. Anh ơi, khi nào chúng ta xuất phát vậy? Phó Cảnh Lâm xem giờ. Còn 30 giây nữa. Lúc này MC lại gần hai người. Đồn đồn cảm thấy những thời gian như vậy có công bằng không? Phó Cảnh Lâm nhíu mày. Câu hỏi này rõ ràng là để bẫy thằng bé. Nhóc liền dùng ánh mắt. Cảnh cáo nhìn MC, bế bỏng cục thịt trên tay mình. Đi thôi, anh sẽ dành hẳn nhất cho nhóc. Hết phiên ngoại 10 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Tác giả là bốc hoa thố tử. Phiên ngoại 11 Cục thịt đột nhiên bị bế lên, khuôn mặt mẫm mỉm thoáng sửng sờ, sau đó ngoái ngoái cái mông như chú sâu lông. Anh ơi, cao quá đi. Phó cảnh lâm liếc nhìn bé. gồng cao sao làm anh nhóc được. MC, ba chấm. Ha ha ha ha, tôi thích sự tự cao này. Tôi yêu chết em trai này mất thôi. Thích nhất cái kiểu hở chút là nổi đóa này. Hạn nhất. Không chỉ cho mỗi đồn đồn, dành cho tôi một cái luôn nào. Hay lắm, nói cũng nói rồi. Không giành được hạn nhất là khó xử lắm đó nha Chỉ tôi cảm thấy cậu ấy quá điên cuộn sao Xin lỗi nha Nhóc ấy mà không điên thì tôi đâu có thích Quả nhiên là nam sinh đại học Làm gì cũng rất tự tin Phó Cảnh Lâm một nách kẹp đôn đôn Một tay sách chiếc vali Sau khi bị thu lại tạ tay Thì đã nhẹ hơn nhiều Nhìn qua MC MC lập tức sửng người Vội nói Bây giờ gia đình đôn đôn có thể xuất phát rồi Gần như là ngay khi MC vừa nói xong Phó Cảnh Lâm giống như được gắn thêm động cơ vậy Lào vụt đi Vừa mới xuất phát chưa đầy 2 phút Đã vượt qua gia đình của tuyển thủ đấu vật Và ông bố người ngoài giới Sau đó không hề giảm tốc độ Điên cuồng chạy về phía đích đến Tuyển thủ quyền anh đang dắt con gái Nhìn mặt sứng sờ Nhìn bóng dáng cao lớn đang dần xa Của Phó Cảnh Lâm trợn mắt há mồm Tóc của chàng thành niên tung bay theo chiều gió Khuôn mặt đẹp trai, sáng sủa, cho dù có ôm theo một bé con chạy băng băng trên đường núi gặp gền, cũng không hề chớp mắt lấy một cái. Cục thịt bị kẹp ở trong nách, cảm thấy mình như đang ngồi trên tên lửa vậy. Hai mắt sáng rỡ vì phấn khích, khuôn mặt vốn đang ra vẻ thanh niên nghiêm túc, đã được nụ cười thay thế, giọng nói non nớt đầy hưng phấn. Anh ơi, nhanh quá à! Dù sao cũng mang theo vật nặng, vó cảnh lâm dần thở dốc, nhưng tốc độ chạy vẫn không hề giảm đi. Để tôi xem xem có bao nhiêu má ngồi trước màn hình nhắm mắt lắng nghe. Những người đẹp ngủ ở trong rừng mau mau dậy ngắm chồng nào. Trời ơi, sao em trai ngầu dữ vậy? Em trai có phải là sinh viên ngành thể thao không vậy? Lúc chạy trông hơi bị giống nha. Sinh viên ngành thể thao? Nếu bạn nói vậy thì tôi không mặc quần nữa đâu. Hay lắm bé, thể lực tốt là một điểm cộng đó. Mặc dù trái tính trái nết nhưng mà thể lực của em trai tốt thật đó. Má, em trai này đỉnh ghê, lúc chạy còn không quên để ý đông đông. Phó Cảnh Lâm chạy nhanh về phía trước, không lâu sau đã nhìn thấy nhóm gia đình xuất phát đầu tiên. Đạo diễn nọ hình như đi nhầm đường, lúc này vẫn còn đang hỏi đường. Đông đông, đông đông, tới đây kìa. Cô bé nhà đạo diễn nọ sau khi nhìn thấy đông đông liền vui mừng hét lên, Dường như là thích đôn đôn nhiều hơn các bé khác một chút. Phó Cảnh Lâm cũng không cho hai bé có thời gian chào hỏi nhau. Nhóc không có cái thú vui tao nhã này, mà lướt qua như bay. Chạy thêm hơn một phút thì đã đặt chân vào ngôi nhà tốt nhất của tập này. Gần như ngay khi vừa bước vào, Phó Cảnh Lâm đã thở hồng học vứt cái ba ly lên sàn. Má ơi, chạy cái đường núi này mệt ghê. Rằm, một âm thanh không hề nhỏ vang lên. Sau khi phát ra âm thanh, Phó Cảnh Lâm lập tức nhíu mày. Chắc là không dọa cho bé con trong lòng sợ đâu nhỉ? Sau đó cúi đầu nhìn, chỉ thấy bé con nhìn nhóc bằng ánh mắt đầy sùng bái. Phó Cảnh Lâm bỗng ngây người. Cục thịt dơ bàn tay bé nhỏ lên, vỗ vỗ, vỗ vỗ. Anh ơi, anh giỏi thật đó! Phó Cảnh Lâm nghe xong, mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng, nói. Thật ra, cũng chẳng có gì... Hẳn nhất thật kìa, chết tiệt, bị nhóc ta lừa rồi. Em trai miệng hay nói tục nhưng được khen cái là ngại, này là xói con hả? À, yêu chết đi được, phó cảnh lâm mãi đỉnh. Nói gì thì nói, lúc nhóc ấy ném vali ra đất, tôi cảm thấy siêu ngầu luôn. Này hình như không được hay cho lắm nhỉ, tiếng ném vali to quá, nhớ đâu dõi bé con sợ thì sao? Đề nghị lần sau trực tiếp ném quần áo xuống. Tôi cũng muốn được em trai ôm cơ, hu hu hu hu Em trai này trước đó nói không muốn ở đây, nhưng đồn đồn mới nói muốn căn nhà này là em giành lấy ngay. Phó Cảnh Lâm đặt cục thịt xuống đất, hỏi. Lúc nãy có đau không? Vừa rồi khi chạy, mặc dù nhóc có lấy quần áo để trắng bớt cho cục thịt, tránh để cho bé con bị gió thổi, nhưng cũng khó lòng chú ý được lực tay của mình. Cục thịt ngơ ngơ ngát ngát. Phó Cảnh Lâm cúi người xuống. Đưa tay chọt chọt chiếc bụng béo tròn của cục thịt. Hỏi em có bị đau chỗ này hay không? Cục thịt bị chọc cười khanh khách, lắc đầu ngoài ngoại. đông đồng có nhiều thịt lắm nha! Đối diện với nụ cười tựa thiên thần của cục thịt, phó cảnh lâm thu tay về. Má ơi, dễ cưng quá! Sau đó dơ tay vỗ vỗ đầu bé con. Đi thôi, vào trong xem thử! Cục thịt gật gật đầu, cao giọng đáp. Ok Căn nhà tốt nhất đương nhiên có điều kiện không tệ Bây giờ đang vào hạ Nên trong vườn còn có không ít hoa cỏ đang nở rộ Phó Cảnh Lâm lúc này đã mệt Đến mức mồ hôi đẫm người Có chút khó chịu kéo kéo áo Nhưng suy cho cùng vẫn là ở nhờ Phó Cảnh Lâm dùng hai cái tay ôm đầu Ngồi xuống ghế Bắt đầu suy nghĩ làm sao để nói với chủ nhà Rằng mình muốn đi tắm Đại thiếu gia từ nhỏ đã sống trong nhung lụa Muốn gì khó đó Thường thì những chuyện như này đều trực tiếp sai người đi làm Nhưng nhóc cũng biết cục thịt đang ở đây Không thể dạy hư em nhỏ được Nhưng lại không biết mở lời như thế nào Nhóc cũng biết mình trái tính trái nết Sợ sẽ dọa cho người ta sợ Nhưng lúc này cơ thể rất khó chịu Mồ hôi ướt đẫm tấm lưng Sau đó phó cảnh lầm thật sự không chịu nổi nữa Đưa mắt nhìn cục thịt Bé mập Cục thịt đang ngồi chơi với bé mèo hơi đờ người ra Nhưng lại nhanh chóng bình thường trở lại, tiếp tục chơi với bé mèo. Má, bé mập! <cười> Cục thịt! Anh vậy là có lịch sự chứ Cục thịt! Bé không biết anh gọi ai hết nha, dù sao cũng không phải bé. Bé mập! Đồn đồn nhà chúng ta chỉ là hơi nhiều thịt chút thôi, không hề mập nha. Thật ra tập trước tôi đã cảm thấy Lâm Quỳnh mạo phạm bé con lắm rồi. Không ngờ giờ lại có thêm một anh trai còn mạo phạm bé hơn. Nhóc gọi bé đôn nhà chị là gì thế? Đôn đôn của chị không có phải bé mập đâu nha. Quan trọng là rõ ràng cục thịt có nghe thấy nhưng lại không thèm trả lời nha. <cười> em trai à, làm người đi em. Phó Cảnh Lâm thấy bé con bất động, bước đến bé bé con lên. Bé mập. Lần này trên mặt cục thịt lại xuất hiện biểu cảm kinh ngạc. Anh gọi em hả? Phó Cảnh Lâm Chưa gọi ai nữa? Tấm thân bụ bẩm của cục thịt cứng đờ Phó Cảnh Lâm liếc nhìn cục thịt Cười điểu Nhéo mặt cục thịt một cái Em không phải là bé mập hả? Trời ơi cái nụ cười điểu này Yêu chết mất thôi Tôi phát hiện ra tôi không thích trai hư Tôi thích trai đẹp cơ Nụ cười này Đỉnh Là mẫu đàn ông khác với cậu của nhóc Nhưng tôi đều muốn sở hữu Giờ phút này tôi chỉ muốn làm đôn đôn Em trai hư ghê Nhưng tôi cũng rất chi là thích nha Phó Cảnh Lâm dơ tay Lao lớp mồ hôi trước trán của cục thịt Đi thôi, anh đưa nhóc đi tắm Nói rồi Phó Cảnh Lâm liền đi hỏi thăm chủ nhà Khi phát hiện trong nhà chỉ có duy nhất một bà cụ Chàng thanh niên cao gần 1m9 Lập tức luống cuốn tay chân Bà cụ nhìn hai anh em Mỉm cười thân thiện Sao vậy? Lưỡi vó cảnh lâm gần như xoắn cả lại. Dạ, ừ, thì có, có chỗ để tắm không ạ? Bà cụ chỉ vào căn phòng nhỏ bên ngoài cửa sổ. Bên kia có đó, trời nóng quá phải không? Vó cảnh lâm có chút lúng túng. Dạ. Sau khi cục thịt cảm ơn bà cụ, nhóc mới dắt cục thịt đi vào phòng tắm. Phát trống trực tiếp cũng đột nhiên dừng lại trên bụi hồng leo ở trong giường. Sao không quay nữa? Tôi không muốn ngắm hoa Có gì mà ngay đến cả tài khoản VIP quý giá này của tôi cũng không xem được vậy. Không cần gì nhiều, cho tôi xem nốt cảnh cởi quần áo thôi được không? Ai muốn ngắm hoa chứ? Chồng con tôi đâu rồi? Tiếp sau ông chồng căm thì tôi có thêm một ông chồng giàu. Xin lỗi nha, là chồng của tôi hết á. Sau khi tắm rửa, Phó Cảnh Lâm mới cảm thấy nhẹ cả người. Lúc này bà cụ đang ra ngoài tắm nắng. Phó Cảnh Lâm nhìn qua, không nói gì mà bưng chiếc ghế giữa bằng gỗ cho người lớn tuổi lại. Bà cụ giật mình. Thằng nhóc này vậy mà khỏe quá chứ. Phó Cảnh Lâm. Mẹ cháu nuôi tốt ạ. Con trai cưng của mẹ. Không có đồ chơi, không có điện thoại. Hai anh em câu được câu mất, trò chuyện với bà cụ. Bà cụ Tầm này chắc dưới ruộng cũng có cua rồi đó Phó Cảnh Lâm lớn tới chừng này rồi Nhưng chưa từng ăn cua sông lần nào Bình thường toàn ăn cua biển Hồi còn trẻ ta còn bắt được Nhưng vợ già rồi Chân cắn cũng yếu Không đi được Hai anh em sau khi trò chuyện với bà cụ Thêm một lúc nữa thì bị người của ban tổ chức gọi đi Gần như ngay khi vừa đến địa điểm tập hợp Mặt của Phó Cảnh Lâm liền sủ xuống Không có gì khác hơn, chính là vì một hố bùng thật to ở trước mặt. Muốn làm gì, nhìn cái hiểu ngay. Các gia đình đến đủ, MC bắt đầu nói. Bây giờ sẽ bắt đầu cuộc chiến ở dưới bùng. Từng nhóm thi đấu với nhau. Gia đình chiến thắng cuối cùng thì ngoài bữa tối ra sẽ nhận được những đồ ăn khác. Phó Cảnh Lâm nhíu mày, nhìn đống bùng dơ giấy kia. Tôi tuyệt đối sẽ không thi. Nhóc không thích những thứ dơ bẩn, lúc nhỏ cũng chưa bao giờ nghịch bùng. Hơn nữa, ai biết trong bùn có dung dế gì hay không? Dù miệng có gắt gỗng thì không đấu tức là thua. Chồng tôi chính là như vậy, miệng thì nói không làm. Nhưng cuối cùng cái gì cũng làm. <cười> Mọi người đã bắt đầu không còn lòng tin với mấy cái câu gắt gỗng của em trai rồi. Dù có nói gì, không đấu tức là chồng chị. Có đấu thì chỉ là vợ em. MC vừa nói vừa lấy ra giải thưởng từ sau lưng. Có dâu tay nè, cua sông nè. Có đồ ăn vặt mà các bạn nhỏ yêu thích nè Mặc dù cực kỳ khiến cho người ta động lòng Nhưng lòng của Phó Cảnh Lâm lại không hề động Hôm nay nhóc dù có chết Có nhịn ăn tối thì cũng sẽ không lăn mình trong cái đống bùng đất kia Trong lòng kiên quyết là thế Nhưng vừa cúi đầu liền đối diện với ánh mắt lấp lánh của cục thịt Cục thịt miếm môi, hai mắt long lanh nhìn về phía những phần thưởng kia Phó Cảnh Lâm biết bé mập này thích ăn dâu tây Mỗi lần được ăn đều cười ngây ngốc. Nhìn thấy ánh mắt này mong đợi của bé con, Phó Cảnh Lâm lại đưa mắt nhìn qua hố bùng, trong lòng đột nhiên xoán xích. Nhóc thực sự rất ghét dơ, nhưng lại chịu không nổi đôi mắt xoe tròn của bé con. Sau đó thở dài một hơi, dường như đã từ bỏ mọi sự đấu tranh, dờ tay vỗ vỗ đầu của cục thịt. Muốn ăn dâu hả? Cục thịt ngấn đầu nhìn Phó Cảnh Lâm. Anh ơi! Phó Cảnh Lâm ừ. Cục thịt đưa tay chỉ vào cua sông giữa đống vần thưởng Chô bà Hết phiên ngoại 11 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Phiên ngoại 12 Phó Cảnh Lâm nhìn theo hướng tay của bé con Cục thịt kéo kéo ngón tay Phó Cảnh Lâm. Anh ơi! Cho bà! Phó Cảnh Lâm sau khi nhìn thấy hố bùng thì chân mày cứ nhíu lại, chưa hề giãn ra. Cục thịt dùng đôi mắt trong veo nhìn nhóc, ánh mắt đó ngập tràn mong đợi. Phó Cảnh Lâm nghiến nghiến răng, dờ tay vò mảnh mấy cái lên cái đầu bông xù của bé con, giống như sự trả đũa của con nít vậy. Được rồi, anh đi là được chứ gì? Cục thịt lập tức mỉm cười, bật ngón tay cái Ngẫn cái đầu rối xù như tổ quả lên Anh ơi, anh giỏi nhất hu hu hù, hù hù, đồn đồn đúng là thiên thần nhỏ mà Vẫn luôn nhớ đến bà cũ Em trai, em đúng là một người đàn ông mà Em trai, chỉ yêu em Hai đứa đều rất là đáng yêu Chỉ có tôi lo lắng, sợ lát nữa ông chồng sau của tôi sẽ không nhịn được mà chửi thề sao tôi cũng lo nè Không cần lo đâu, chồng tôi biết ngâm thơ mà Chồng tôi có học thức mà MC tiếp tục phổ biến luật chơi Hai nhóm gia đình sẽ có thời gian thi đấu là 3 phút Sau 3 phút, gia đình còn đứng vững thì sẽ là người chiến thắng Nếu như hết giờ mà vẫn chưa có ai ngã xuống thì sẽ tiếp tục thi đấu Hết giờ lại xem xét gia đình nào ngã xuống để tính kết quả Gia đình giành chiến thắng sẽ tiến vào chung kết Nhóm gia đình chiến thắng sau cùng sẽ được chọn quà trước. Nói rồi đưa mắt nhìn bốn nhóm gia đình. Vì trước đó, khi đạo diễn nọ đưa ra ý kiến đã vấp phải sự vãn đối, nên lần này sẽ không cho họ cơ hội nữa. Trực tiếp bốc thăm để chọn ra các cặp đấu. MC Bây giờ các nhóm gia đình sẽ tiến hành bốc thăm. Phó Cảnh Lâm nghe xong, vỗ mông cục thịt. Đi nào, bé mập. Cục thịt ngứng đầu nhìn nhóc. Đông đông không phải là bé mập Nói rồi mới bịch bịch bịch chạy đi bốc thăm Các cặp đấu lần lượt là Ông bố ngoài giới và phó cảnh lâm Đạo diễn nọ và tuyển thủ đấu vật Khi lấy được thăm Mặt đạo diễn nọ liền chuyển đen Tuyển thủ đấu vật kia Làm chuyện gì cũng đều khoe khoang Càng khỏi phải nói tới Mới cơ bắp mà hắn lấy làm tự hào Bây giờ đang là giữa trưa Hắn trực tiếp mặc một chiếc ba lỗ thể thao Để gia thịt đón lấy ánh mặt trời Đạo diễn nọ nhìn phần thưởng với ánh mắt đời chẳng còn gì để vấn vương Xem ra chúng ta có duyên không có phận Sau đó cuộc thi bắt đầu Đầu tiên là trận đấu giữa đạo diễn nọ và tuyển thủ đấu vật Tôi cá là anh tuyển thủ thắng Này còn với cá hả? Tôi thấy có khi con gái ảnh ra trận thì đạo diễn vẫn thua thôi <cười> Bạn phía trên hơi quá đáng rồi đó nha Kết quả không ngoài dự đoán Đạo diễn không kiên trì nổi một phút Tự động dơ tay xin kết thúc trận đấu Tiếp sau đó là đến lượt Phó Cảnh Lâm và ông bố ngoài giới Phó Cảnh Lâm nhìn hố bùng dơ bẩn kia Nhất thời không nhớt nổi chân Đồn đồn thấy vậy mở miệng hỏi Anh ơi, anh sao vậy? Phó Cảnh Lâm sủ mặt không nói gì Hít một hơi thật sâu rồi mới đi xuống Cái cảm giác như đạp lên bông này khiến cho người ta thấy khó chịu Bùng chưa đến mắt cá chân Sau đó nhắm mắt lại coi như không thấy. Phó cảnh lầm cắn răng, dứt khoát không thèm nhìn. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Em trai cố lên. Chồng ơi, nhớ là đừng có văn tục nha. Đáng mong đợi. Phó cảnh Lâm không thích ở trong hố bùng, gần như ngay khi ra trận đấu thì bắt đầu đã ra tay trước. Chàng thanh niên vót nhán cao to, thời cấp 3 đã từng là vận động viên, tố chất cơ thể đương nhiên không thể. Ông bố người ngoài giới kia gần như chưa kịp hoàng hồn đã bị một cú xoay từ ở trên trời dán xuống quật ngã xuống bụng. Ông bố người ngoài giới Hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm Hồi nãy xảy ra chuyện gì vậy? Mó hết trực tiếp sách người ta ném xuống bụng. Ha <cười> đơn giản thua bạo. Sức của nhóc ấy mạnh ghê. Cái mớ gân tay này, tôi yêu chết mất. Sau một trận chiến chống vánh thì đã đến với trận chung kết cuối cùng. Tuyển thủ đấu vật tràn đầy tự tin, mà phó cảnh lâm thì đang liếc mắt nhìn mớ bùng đất không thể dũ sạch ở trên người. Sau đó MC ra hiệu cho hai người đứng vào giữa hố bùng. MC Trận đấu cuối cùng, hai người nói một câu thách thức đi nào. Tuyển thủ đấu vật mở miệng. Khi tôi thi đấu, cậu còn đang mặt biển tìm mẹ đấy. Tôi sợ chồng tôi sẽ văn tục mất thôi. Quyền anh nên chú ý lời ăn tiếng nói, coi chừng chồng tôi hỏi thăm mẹ anh đó. <cười> sao mấy má bình luận tấu hề dữ vậy? Nói gì nói, nhở em trai thua thì phải làm sao? Tôi cảm thấy hơi viễn vong, mặc dù em trai khỏe thật đó, nhưng đối thủ lại là nhân chuyên. Em trai có thể thua, nhưng chồng tôi thì không. Bây giờ em trai vẫn có cơ hội trở thành chồng chị đó. Lời của đối phương khiến cho Phó Cảnh Lâm vô cùng khó chịu. thanh niên trẻ tuổi, Sức sống hừng hực, nếu như là trước đây thì Nhóc đã không nén nổi lửa giận từ lâu rồi, bây giờ đối phương còn giễu võ dương oai với Nhóc. Phó Cảnh Lâm nhìn thẳng vào mặt đối phương, không thèm quan tâm, MC mở miệng. "Gia đình Đông Đông có gì muốn nói không?" Phó Cảnh Lâm mất kiên nhẫn, bắt đầu nhanh lên. Nhóc không thèm đáp lời đối phương, MC có chút ngượng ngùng, sau đó tuyên bố trận đấu bắt đầu. Gần như ngay khi hiệu lệnh vừa vang lên, Tuyển thủ đấu vật liền nhào đến. vó Cảnh Lâm nhất thời không kịp trở tay, bị đẩy ngã xuống bùng. Lúc này cô bé nhà tuyển thủ đấu vật liền vui sướng reo lên. Ba ơi, cố lên! Cục thịt thấy vậy, tấm thần bé nhỏ đang ngồi trên tảng đá liền đứng bật dậy. Dùng giọng nói còn to hơn cô bé kia, hét lên. Anh ơi! Cố lên! Ba ơi, cố Cục thịt cao giọng hét to, mặt mày đỏ hết cả lên. Phó Cảnh Lâm nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị trả đòn. Tuyển thủ đấu vật cũng nào phải dạng vừa, muốn dùng kỹ năng khiến cho nhóc ngã xuống lần nữa. Ai ngờ tay trụ không nắm chắc, chỉ nghe thấy một tiếng rạc vang lên. Chiếc áo vốn để dính đầy bùng của Phó Cảnh Lâm bị xé ra một mảng lớn. Má nè! Phó Cảnh Lâm thầm mắng một câu, dờ tay cởi áo trên người xuống. Cơ thể thường xuyên tập luyện toàn bộ lộ ra. Bờ ngực rộng và săn chắc. Múi bụng và đường cơ nhân ngư dẻo dai nổi rõ. tràn đầy sức sống của một sinh viên đại học. À, tôi chết rồi. Cơ bóp của em trai kìa. Anh tuyển thủ đấu vật là bồ tát sống hả? Vóc dáng của đàn ông nhà họ phó đều đỉnh vậy sao? Cái eo nào cũng dẻo dai. Không chiếp được cậu của nhóc thì chiếm lấy nhóc cũng được. Hay là lộ quần luôn đi nào? Alo. Một một không phải không ạ? Ở đây có người thả dê ạ. Ai ném quần vào mặt tôi đây? Động tác vừa rồi của tuyển thủ đấu vật khiến cho áo nhóc bị xé rách. Vắt vẻo trên cổ, máu nóng của phó Cảnh Lâm lập tức dâng lên tới ốc. Sau đó không phòng thủ nữa mà bắt đầu tấn công. Nhưng đối phương cũng không phải dạng vừa. Mấy lời nói tục tiểu kẹt trong cổ hồng phó Cảnh Lâm. Còn mẹ nó, không nói ra được, thật sự là quá khó chịu. Má nó! Phó Cảnh Lâm dùng sức, Nắng rọi hương lồ khói tía bay. Hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm. Bắt đầu rồi đúng không? Thằng nhóc này lại bắt đầu rồi kìa. Ông trồng rau của bạn lại lên sống rồi. À, nhóc ấy đẹp trai quá, tôi yêu mất thôi. Phó Cảnh Lâm vừa dùng sức quật ngã người ta xuống bùng, vừa nói. xa trong đồng cỏ xanh rờn. Ngày tháng 2 cỏ cây xanh mướt cắp bốn bề quan điến tung bay. Trường gian cuồn cuồn chảy về đông mã của má anh rất là xinh đẹp Ông nổi anh rất chi là khỏe mạnh <cười> Đỉnh mẹ rồi Chửi một hồi cái bí chữ Tôi thích nhất là ở tràn đấu vật Ông chồng rau của tôi lại lên sóng rồi Sao nhóc này làm gì cũng tấu hề vậy Nhóc thật sự là do phó hành vân và phó viện nuôi lớn hả Sao lại hề hước dữ vậy Chắc là sau khi Lâm Quỳnh đến thì nhóc ta đã bị Lâm Quỳnh đồng hóa rồi. Đủ rồi. Bây giờ cả nhà họ phó đã đầy chồng của tôi rồi. B.S. Đông đông. Gì có thể đợi con đến lớn? Cục thịt. Con có bé đào rồi. Bạn phía trên nói đúng trọng tâm rồi đó. Ha ha ha ha. Sau khi hết 3 phút, trận đấu này vẫn chưa kết thúc. Gần tay phó cảnh Lâm nổi cộm lên. Vì sử dụng trong thời gian dài nên cơ bắp căng chặt. Bây giờ cứng hệt như đá vậy Sau đó nghiến răng Trực tiếp kéo người ta lật úp xuống bùng Lúc này trận đấu mới kết thúc Phó Cảnh Lâm thở hồng học Không thốt ra nổi câu nào Sau đó bắt đầu cất bước Vừa chửi thầm trong lòng Vừa đi về phía bờ Vừa lên đến bờ Liên bắt gặp ánh mắt đầy sung bái của cục thịt Cả người toàn là bùng Tâm trạng của Phó Cảnh Lâm lúc này cực kỳ tệ Khang giọng nói Bé mập, nhỉnh gì đó Ai ngờ cục thịt vừa mở miệng ra liền nói Anh đỉnh nhất! Nói rồi, hai cánh tay bụ bẩm phấn khích hơ hơ Anh giỏi như siêu nhân điện quang dợ Sau đó không hề quan tâm đến mớ bùng đất trên người phó cảnh lâm Tươi cười ôm lấy chân nhóc Dường như anh trai lúc này đã trở thành anh hùng trong lòng của bé rồi Khi lớn lên, em sẽ trở thành một người giỏi như anh Phó cảnh lâm sửng người, nhớ lại bản thân mình khi còn nhỏ Trong đầu trở hiện lên một hình ảnh, đó là cậu của nhóc và nhóc. Lúc đó cũng hệt như lúc này, cậu của nhóc giúp nhóc giải quyết khó khăn. dáng người cao to đứng trước mặt nhóc, nhóc ngứa khuôn mặt non nớt của mình lên, dân trào nhiệt huyết nói. sau này lớn lên con sẽ trở thành một người giỏi như cậu. Bất kể lúc nào, cậu trong lòng nhóc chính là người không gì là làm không được. Nghĩ đến chuyện bé con lúc này đang nhìn nhóc với tâm trạng hệt như là nhóc lúc nhỏ. Sự bực dọc ở trong lòng phó cảnh lâm lập tức biến mất không thấy lâm hơi. Đưa tay bế nhóc con lên, ôm vào trong lòng. Đi thôi, đi lấy dâu tay nào. Khuôn mặt vốn trắng rẻo sạch sẽ của cục thịt lập tức dính một đống bùng. Cục thịt, hoải chấm, hoải chấm, hoải chấm, hoải chấm. Cảm động không quá ba giây. Từ giây phút này bé đôn nhà tôi đã biến thành bé người đất. Biểu cảm của đôn đôn hài thật đó. Hề hứa không xứng có được phúc ấm lòng sao? Ha ha ha ha, đồn đồn, tôi ngơ luôn rồi. Sau khi trận đấu kết thúc, Phó Cảnh Lâm dắt đồn đồn đi lịch trưởng rồi về nhà. Bà cụ nhìn mà hết cả hồn. Sao lại ra nông nổi này? Đồn đồn tươi cười rãng rỡ. Bà ơi, anh con thắng được cua nè. Phó Cảnh Lâm cũng còn nói gì, chỉ lấy túi cua sông đầy ấp từ trong rổ ra, sau đó liền xách cục thịt đi tắm. Cục thịt vừa để cho Phó Cảnh Lâm gội đầu, vừa ngẩn đầu lên nói Anh ơi, sau này em sẽ giỏi như anh đúng không? Phó Cảnh Lâm Đương nhiên rồi Vậy bây giờ em chưa lớn, chưa giỏi như vậy thì phải làm sao? Phó Cảnh Lâm liếc nhìn bé con một cái Sợ cái gì? Đồn đồn cứ tưởng anh trai sẽ nói bảo vệ mình Nhưng Phó Cảnh Lâm lại nững nững cái bụng tròn vo của bé Chỉ cần nhóc cứ béo đòn như này thì không ai đập bẹp được nhóc đâu. Cục thịt che bụng mình lại, cười khanh khách không ngừng. Một lớn một nhỏ sau khi ở đó ba ngày hai đêm cũng bắt đầu bước chân lên hành trình trở về nhà. Đồn đồn tiếc núi. Anh ơi, lần sau chúng ta cần ra ngoài chơi nữa không? Phó Cảnh Lâm xoa xoa đầu bé con. Ừ, chuyện sau này để sau này tính, bây giờ anh đưa nhóc về nha. Hết viên ngoại 12 Toàn Văn Hoàng